và thoáng thấy những điểm sáng màu đỏ lấp lánh, đổi chỗ trong bóng đen. Cậu hy vọng chúng là những con chuột. Tôi không... rốt lên tiếng, giọng cậu méo mó vang lên trong đường hầm chật hẹp. Thiệt tình là tôi không thích những không gian nhỏ tí nào. Tôi cũng vậy. Ma Chia về lì nói thêm vừa đủ nghe. Có một thời gian ngắn tôi bị nhốt trong tù, lâu lắm rồi. Tôi không bao giờ quên cảm giác đó. Có tệ giống như vậy không? Cậu hỏi, giọng run run, tệ hơn chứ. Machiavelli đang bước đi phía sau Jot và hắn trồm người ra đằng trước nói thêm. Giáng bình tĩnh đi, đây chỉ mới là đường hầm bảo dưỡng. Chúng ta sẽ đi vào những cống rãnh riêng trong giây lát nữa. Jot hít một hơi thật sâu và bịt miệng vì cái mùi. Cậu phải nhớ chỉ thở bằng miệng thôi. Và điều đó thì giúp được gì? Cậu lò bào qua kẽ răng. Những cống rãnh của Paris là những tấm gương phản chiếu đường phố bên trên. Machiavelli giải thích, hơi thở ấm của hắn phả vào tai rốt. Những ống cống lớn hơn cao đến 4,5m. Machiavelli nói đúng, chỉ sau ít phút họ thoát khỏi đường hầm bảo dưỡng tù túng và kín mít để đi vào ống cống cao có khung vòm đủ rộng để lái một chiếc xe hơi xuyên qua. Những bức tường bằng gạch được chiếu sáng và viền bằng những đường ống đen có cảm giác độ dài khác nhau. Đầu đó đằng xa, nước tung tué chảy ủng ục. George cảm thấy trứng sợ không gian hẹp dịu đi chút ít. Thỉnh thoảng, Sophie lại phát sợ trong những không gian mở rộng. Cậu thì sợ những chỗ bị vây chặt xung quanh. Trứng sợ khoảng không rộng và trứng sợ khoảng không hẹp. Cậu hít một hơi sâu. Không khí vẫn tuôn ra mùi hôi thối, nhưng ít ra còn thờ được. Cậu kéo vạt trước của chiếc áo thun đen lên, phủ mặt và hít vào. Nó bốc mùi. Khi nào ra khỏi đây, nếu cậu còn ra khỏi đây được, cậu phải đốt hết mọi thứ. Cả chiếc quần jean thiết kế riêng không đụng hàng mà Saint-Germain đã tặng cho cậu. Cậu vội vàng thả cái áo xuống, nhận ra rằng gần như cậu đã phơi ra cái túi đựng hai trang của cuốn cô đếch trên sợi dây cậu đang đeo nơi cổ. Mặc cho chuyện gì xảy ra bây giờ... Cậu kiên quyết sẽ không trao nộp những trang sách này cho đi, không giao cho tới khi cậu chắc chắn, rất rất rất chắc chắn, rằng động cơ của pháp sư là lương thiện. Chúng ta đang ở đâu? Cậu kinh ngạc thốt ra ngoái nhìn Machiavelli. Đi đã đi vào giữa ông cống rồi, trái bên cứng màu trắng giờ xoay tròn ngay trên lòng bàn tay đang xòe rộng của hắn. Tay người ý liếc nhìn xung quanh. Tôi không hình dung ra, hắn thú nhận có khoảng 2.100 km ống cống, khoảng 1.300 dặm. Nhìn thấy cái nhìn trống rỗng trên khuôn mặt trốt, hắn bổ sung. Nhưng đừng lo, chúng ta không lạc đường đâu, hầu hết đều có bảng chỉ đường của riêng chúng. Bảng chỉ đường trong hệ thống cống rãnh. Hệ thống cống rãnh của Paris là một trong những điều kỳ diệu lớn lao nhất của thành phố này, Machiavelli nói. Lại đây, tiếng đi vỡ ra, vàng vọng trong một gian phòng. Ông có biết chúng ta đang ở đâu không? Chốt hỏi một cách thanh thản, bằng kinh nghiệm. Cậu biết mình cần phải để trí minh mẫn sao lãng đi. Một khi cậu bắt đầu nghĩ đến sự chật hẹp của các đường hầm và sức nặng khối đất phía trên cậu, chứng sợ khoảng hẹp sẽ biến cậu thành một người suy nhược. Chúng ta đang đi xuống vào phần sâu nhất, cổ nhất của hầm mộ. Cậu sẽ được đánh thức. Ông có biết người mà chúng ta sắp gặp không? Hương mặt thường hay rừng rưng của Machiavelli nhăn nhó đến co rúm lại. Biết, quá danh tiếng rồi. Tôi chưa hề gặp mặt bao giờ. Hắn hạ giọng, chỉ nhìn hơn tiếng thì thầm một chút và nắm tay áo George kéo cậu lùi lại. Chưa quá trễ để quay lại đâu. Hắn nói, George chấp mất kinh ngạc. Đi sẽ không thích vậy. Chắc chắn là không thích rồi. Machiavelli tán thành kém theo một nụ cười chế diễu. George bối rối. Dee đã nói Machiavelli không phải là bạn hắn và rõ ràng là hai người đàn ông này không hợp nhau. Nhưng tôi nghĩ ông và đi cùng một phe. Cả hai chúng tôi đều phục vụ cho các elder, đó là sự thật. Nhưng tôi không bao giờ tán thành pháp sư người anh này và những phương pháp của ông ta. Dẫn đầu nhóm, Dee dẽ vào một đường hầm nhỏ và ngừng lại trước một cánh cửa kim loại được bảo vệ bằng một cái khóa móc dày cộp. Hắn cấu ngang bản lè của khóa móc kim loại Bằng những móng tay hôi thối Nhiễm đẩy năng lượng màu vàng bẩn thỉu Và kéo cánh cửa mở bật ra Nhanh lên Hắn gọi với ra sau một cách thiếu kiên nhẫn Người Người mà chúng ta sắp gặp đây Cậu nói chậm chậm Họ thật sự có thể đánh thức năng lượng của tôi không Tôi không nghi ngờ gì về việc này Machiavelli nói dịu dàng Việc đánh thức quan trọng với cậu lắm sao Hắn hỏi Và Jot ý thức rằng Machiavelli đang chăm chú nhìn cậu rất gần. Chị tôi đã được đánh thức. Chị gái sinh đôi của tôi. Cậu giải thích chậm rãi Tôi muốn... Tôi cần đánh thức năng lượng của mình để chúng tôi lại được giống nhau. Cậu nhìn người đàn ông cao giáo. Điều đó có ý nghĩa gì không? Machiavelli gật đầu. Gương mặt hắn mang một chiếc mặt nạ rất khó đọc được cảm xúc. Nhưng đó có phải là lý do duy nhất không? Jot. Cậu con trai nhìn hắn một hồi lâu trước khi quay đi chỗ khác. Mà chia về lý đúng. Đó không phải là lý do duy nhất. Khi cầm thanh Claren, cậu đã trải nghiệm một thoáng lờ mờ của những gì hẳn phải giống như những giác quan được đánh thức. Trong chốc lát, cậu cảm thấy thật sự mình đang sống. Cậu đã cảm thấy trọn vẹn. Và hơn bất cứ thứ gì khác, cậu muốn được trải nghiệm cảm giác đó lần nữa. Đi dẫn họ vào một đường hầm khác. Thậm chí còn hẹp hơn đường hầm thứ nhất nữa là khác. George cảm thấy dạ dày quặn xiết lại và trái tim bắt đầu đập thùi thùi. Đường hầm này bẻ ngoặt và quanh co, đâm xuống bên dưới thành một chuỗi các cầu thang thanh mảnh. Những phiến đá ở đây cũ hơn, những bậc thang hình dáng không đều, những bức tường mềm và bể vụn khi họ chạm nhẹ qua. Ở vài chỗ nó quá hẹp đến nỗi George phải xoay mình nghiêng qua một bên để nhiết người vào cậu bị kẹp lại trong một góc đặc biệt trật hẹp và đột nhiên bắt đầu cảm thấy một cơn đau khó thở sôi sụp trong ngực cậu rồi đi nắm một cánh tay cậu và không hề khách sáo kéo mạnh cậu lọt qua, xé một đường dài phía sau lưng áo thun của cậu gần đến đó rồi Machiavelli lào bào hắn hơi nâng cánh tay lên và trái banh ánh sáng bạc đang nhấp nhô lập tức bay lên cao hơn trong không khí để lộ ra đường hầm gạch loang lổ Đợi chút đi, để tôi còn kịp thở chứ. Rốt cúi gặp người, bàn tay đặt trên đầu gối, thở dốc Cậu nhận ra rằng, bao lâu cậu còn tập trung vào trái banh ánh sáng và không nghĩ đến tường và trần sát trên người cậu, thì cậu vẫn ổn. Làm sao ông biết chúng ta đang đi đâu? Cậu nói hồn hền. Trước nay ông đã từng ở đây chưa? Hồi đó tôi đã từng ở đây, lâu lắm rồi. Đi nói, nghe răng cười. Còn bây giờ... Tôi chỉ đi theo ánh sáng này thôi. Ánh sáng trắng gai gắt làm cho nụ cười của pháp sư biến thành cái gì đó rất nguy hiểm. George nhớ lại một mánh khóe huấn luyện viên bóng đá của cậu đã dạy cậu. Cậu cuốn bàn tay mình quanh dạ dày và ép mạnh khi cậu hít vào và đứng thẳng dậy. Cảm giác buồn nôn trợt dịu hẳn. Chúng ta sắp gặp ai? Cậu hỏi. Kiên nhẫn nào? Giống người, hãy kiên nhẫn. Đi nhìn ngang qua George đến chỗ Machiavelli đang đứng. Tôi chắc chắn ông bạn người Ý của chúng ta sẽ tán thành. Một trong những lợi thế lớn lao của người bất tử là người ta học được tính kiên nhẫn. Có một câu nói, những điều tốt đẹp sẽ đến với những ai biết chờ đợi. Không phải lúc nào cũng là điều tốt đẹp, Machiavelli lào bào khi đi quay đi chỗ khác. Ở cuối đường hầm hẹp là một cánh cửa kim loại thấp, trông như thể không được mở ra đã hàng thập kỷ nay, và lớp kim loại cứng bị gì ấy ăn vào một bức tường đá vôi dì nước. Dưới ánh sáng trắng, George nhìn thấy dỉ xét nhuộm phiến đá trắng nhỏ nhờ thành một thứ màu như máu khô. Trái banh ánh sáng nhấp nhô trong không khí khi đi miết móng tay màu vàng sáng rực quanh dìa cánh cửa. Cắt nó rời khỏi khung, mùi trứng thối khó chịu đè lên mùi cống rãnh. Đi qua khỏi đây là cái gì? George hỏi. Vì bắt đầu kiềm chế nỗi sợ hãi của mình nên cậu cảm thấy một chút hồi hộp. Một khi cậu được đánh thức... Cậu sẽ chuồn khỏi đây và trở lại với Sophie Cậu quay người nhìn Machiavelli Nhưng tay người ý lắc đầu và chỉ vào đi Tiến sĩ đi George hỏi Đi đập cho cánh cửa thấp mở ra Và giật nó khỏi cái khung Đá mềm bể vụn và rơi xuống Trung quanh như tuyết Nếu tôi đúng và hầu như tôi luôn đúng Pháp sư nói thêm Thì lối này dẫn chúng ta vào những hầm mộ của Paris Đi để cánh cửa Dựa vào tường Rồi bước qua lỗ hỏng George hụp người, luồn xuống theo hắn. Tôi chưa bao giờ nghe nói về chúng cả. Ít người bên ngoài Paris được nghe, Machiavelli nói. Xong cùng với cống rãnh, chúng là một trong những kỳ công của thành phố này. Trên 270 cây số đường hầm bí ẩn và dối giám phức tạp, những hầm mộ đã từng là mỏ đá vôi. Và bây giờ, chúng đầy... George bước qua lỗ hồng, đứng thẳng lên và nhìn quanh. Những xương... Cậu con trai cảm thấy cái gì đó quặn lại nơi lõm thượng vị và cậu nuốt nước bọt một cách khó khăn, một vị chua và đắng ghét đằng sau cổ họng cậu. Ngay phía trước, trong chừng mực, cậu có thể nhìn thấy trong đường hầm u ám những bức tường khoảng trần uốn vòm và thậm chí dưới sàn đều xếp đầy những khúc xương người bóng láng. Tác phẩm Pháp Sư chương 47 Nicholas vừa bẩy cái nắp miệng cống lên được Thì điện thoại của Joan gieo vang Tiếng líu díu the the Ở cung bậc trói tai Làm tất cả họ đều nhảy dựng lên vì sợ hãi Nhà giả kim thả rơi Cái nắp đậy vào chỗ cũ Kêu một tiếng vang rền Ông lẹ làng nhảy giật lùi lại trước Khi nó rơi thẳng xuống mấy ngón chân ông Francis Joan vừa bảo họ Vừa búng tay mở điện thoại Cô nói với Saint-Germain bằng giọng pháp liến thoáng Và rồi bật đóng điện thoại cầm tay nghe một tiếng tách Anh ấy Cô nói Anh ấy nói rằng không vì bất cứ lý do gì Mà chúng ta chui xuống đi vào hầm mộ mà không có anh ấy Nhưng chúng ta không thể chờ Sophie phản đối Sophie đúng Chúng ta nên Nicholas lên tiếng Chúng ta sẽ chờ Joan nói quả quyết bằng một giọng Đã từng có lần ra lệnh cho cả một đạo quân Cô đặt bàn chân nhỏ nhắn lên cái nắp đậy miệng cống Họ sẽ đi mất thôi. Sophie nói một cách tuyệt vọng. Francis nói anh ấy biết họ đang đi đâu. John ja nói rất nhẹ nhàng. Cô quay người nhà già kim. Anh ấy nói ông cũng biết. Phải vậy không? Cô hỏi gặng Nicholas hít vào một hơi và rồi gật đầu dứt khoát. Ánh sáng trong buổi sáng sớm cuốn hết mọi sức sống khỏi khuôn mặt ông. Để lại trên đó một màu da nén đã bị phai đi. Những quẩn thâm dưới mắt ông tím dịm và sưng phỏng lên. Tôi tin như vậy." "Đi đâu cơ?" Sophie hỏi, cô cố giữ bình tĩnh, cô luôn kiểm chế tâm trạng của mình tốt hơn cậu em trai, nhưng ngay lúc này, cô chỉ muốn ngửa cổ lên trời và kêu thét lên trong cơn tuyệt vọng. Nếu nhà già Kim biết Chốt đang đi đâu, tại sao họ không đến thẳng đó ngay bây giờ? "Đi đang mang Chốt đi nhờ người đánh thức năng lượng của cậu ấy." Flammen chậm rãi nói, rõ ràng là ông đang cẩn thận lựa lời. Sophie cau mày dối trí. Điều đó có gì xấu? Chúng ta chẳng phải muốn vậy sao? Đúng, đó là điều chúng ta muốn, nhưng không phải cách chúng ta muốn. Dù khuôn mặt ông không biểu lộ gì, nhưng có nỗi đau trong đôi mắt ông. Phụ thuộc rất nhiều vào việc ai hay cái gì đánh thức năng lượng của một người. Đó là một quá trình rất nguy hiểm, thậm chí có thể chết. Sophie từ từ quay người nhìn ông. Xong chú lại sẵn sàng cho phép Hecate đánh tất cả cháu và George. Suốt từ đầu đến giờ, em trai cô luôn đúng. Flamen đã đặt cả hai chị em trong nguy hiểm. Giờ cô có thể nhìn thấy điều đó. Việc đó cần thiết để cháu tự bảo vệ mình. Có nguy hiểm, phải, nhưng không đứa nào trong các cháu sẽ gặp bất cứ nguy hiểm nào trong tay nữ thần ấy. Vậy thì những loại nguy hiểm nào? Hầu hết các elder không bao giờ hào phóng với những gì họ gọi là giống người. Rất ít trong số họ sẵn sàng ban tặng Mà không kèm vài loại điều kiện Flamen giải thích Món quà hấp dẫn nhất các elder có thể ban cho là sự bất tử con người muốn sống vĩnh hằng Cả đi lẫn Machiavelli đều đang phục vụ cho các elder đen tối Là những người đã tặng cho chúng sự bất tử Phục vụ? Sophie vừa hỏi vừa nhìn từ nhà giả kim sang John Chúng là những kẻ hầu hạ John Dịu dàng nói Một vài người sẽ gọi là lô lệ Đó là cái giá cho sự bất tử và sức mạnh. Điện thoại của John gieo lên với kiểu đồ chuông đó và cô bật mở nắp điện thoại. Francis, Sophie, Flamen bình thản nói tiếp. Món quà bất tử có thể bị lấy đi khỏi một người bất cứ lúc nào. Và nếu điều đó xảy ra thì tất cả những năm tháng họ sống một cách không tự nhiên đó sẽ ẩm đến với họ trong giây lát. Một số các elder bắt những người họ đánh thức làm nô lệ Biến họ thành những người chỉ đỡ hơn người giờ sống giờ chết một chút thôi. Nhưng Hê Cà Tây đã không làm cho cháu thành bất tử khi bà ấy đánh thức cháu. Sophie cãi. Không như bà phù thủy Endor, trải qua vô số những thế hệ, Hê Cà Tây không hề quan tâm đến con người. Bà luôn giữ trung lập trong các cuộc chiến tranh giữa những người như bọn chú, thường bảo vệ con người chống lại những eo đở đen tối. Một nụ cười cay đắng vặn vẹo đôi môi mỏng dính của ông. Có lẽ nếu bà ấy chọn đứng về một phe, thì đến hôm nay biết đâu bà vẫn còn sống. Sophie nhìn vào đôi mắt xanh nhợt nhạt của ông. Cô lại nghĩ rằng nếu Flamen không đi vào vương quốc bóng tối của Hecate, chắc hẳn là elder đó vẫn còn sống. Chú đang nói, chốt gặp nguy hiểm hả? Cuối cùng câu hỏi. Nguy hiểm khủng khiếp. Cái nhìn chằm chằm của Sophie không rời khuôn mặt của Flamen. George đang gặp nguy hiểm không phải vì đi vào Machiavelli, nhưng bởi vì Nicholas đã đặt hai chị em vào tình huống kinh khủng này. Ông ta đang bảo vệ chúng. Ông ta nói vậy. Và có lần cô đã từng tin như vậy mà không hề đặt một câu hỏi. Nhưng bây giờ, bây giờ cô không biết phải nghĩ gì. cha John đóng nắp điện thoại, nghe một tiếng tách, nắm tay Sophie và kéo cô xuống con hẻm đi về phía con phố. Francis đang trên đường tới đây. Flamen nhìn nắp đậy miệng cống lần cuối, rồi đút thanh Claren bên dưới áo khoác và vội vã theo sau. Joan dẫn họ ra khỏi con phố ngang nhỏ hẹp, lên trên đại lộ du Dubresiland Wilson, rồi nhanh nhẹn rẽ trái đi vào đường De Boncet và hướng trở lại phía dòng sông. Không gian đầy những âm thanh của vô số tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương. Và trong khoảng trời trên đầu, những chiếc trực thăng cảnh sát kêu rù rù thật thấp trên thành phố. Đường phố hầu như hoàn toàn trống trơn và không ai để ý đến ba người đang chạy đi tìm chỗ ẩn náo. Sophie dùng mình, toàn bộ quang cảnh quá kỳ dị, giống những gì cô đã nhìn thấy trong một cuộn phim tài liệu về chiến tranh trên kênh Discovery. Đến cuối đường The Bon C, họ gặp Saint-Germain đang chờ trong một chiếc BMW đen không có đặc tính gì rõ rệt, Ngoài việc rất cần phải đi rửa. Cánh cửa hành khách đằng sau hơi mở hé và tấm kính cửa sổ nhuộm màu ở chỗ tài xế hạ xuống kêu rền rền khi họ đến gần. Saint-Germain cười tuét tuét, có vẻ vui mừng. Nicholas, thầy nên về nhà thường hơn, thành phố hỗn loạn quá. Tất cả đều kích động khủng khiếp. Con chưa từng phấn khích nhiều như thế này hàng mấy thế kỷ nay. John trồi xuống bên cạnh chồng. Trong khi Nicholas và Sophie bước ra băng sau, Saint-Germain khởi động tiếng động cơ nổ như Đại bác Nhưng Nicolas trồm người ra phía trước và xiết nhẹ vai ông. Đừng chạy quá nhanh, chúng ta không cần làm mọi người chú ý đâu, ông cảnh báo. Nhưng với tình trạng hoảng loạn trên đường phố này, chúng ta cũng không thể lái xe chậm được. Saint-Germain chỉ ra ngoài. Ông giảm tốc độ cho xe ra khỏi khúc quanh và bắt đầu lên đường xuống đại lộ New York. Ông lái xe bằng một tay đặt lên tay lái, còn tay kia rũ xuống trên lưng ghế, vặn người ra sau để nói chuyện với nhà giả kim. Hoàn toàn chết lặng, Sophie ngồi sụp xuống dựa vào cửa sổ, nhìn tròng trọc vào dòng sông lấp lóa bên tay trái mình. Xa xa, phía đối diện với dòng sông Sen, giờ cô có thể nhận ra tháp ép phẹn quen thuộc vút lên trên những mái nhà. Cô thấy kiệt sức và đầu quay mỏng mỏng. Cô dối tung lên khi nghĩ đến nhà giả kim. Nicholas không thể là người tồi tệ. Phải vậy không? Saint-Germain và John. Sketty nữa. Rõ ràng rất kính trọng ông. Ngay cả Hecatei và bà phù thủy Endor cũng thích ông. Những ý nghĩ lung linh mà cô biết không phải của cô. Cứ lờn vẩn đúng nơi bờ dìa tâm thức cô. Nhưng khi cô cố tập trung vào. Chúng lại trôi đi. Chúng là ký ức của bà phù thủy. Và theo bản năng cô biết chúng rất quan trọng. Chúng có liên quan đến những hầm mộ và những sinh vật đang sống trong vùng sâu thẳm đó. Người ta cho biết cảnh sát báo cáo là một phần hầm mộ bị sụt và làm mấy căn nhà sập theo. saint đang nói, họ tuyên bố rằng những cống rãnh bị gãy làm dỉ khí mê tan, carbonic và CO lên thành phố. Khu vực trung tâm Paris đang bị phong tỏa và di tản, người ta khuyên mọi người nên ở nguyên trong nhà. Nicholas ngã người vào ghế ngồi bọc ra và nhắm mắt. Có ai bị thương không? Ông hỏi. Một số ít bị đứt tay chân và thâm tím, ngoài ra không thấy báo cáo nào nghiêm trọng hơn. John lắc đầu kinh hãi. Nếu xét đến những thứ vừa bị dẫm đạp, dày xéo khắp thành phố, thì đó đúng là một phép màu nho nhỏ rồi. Ní hốc có bị nhìn thấy không? Nicholas hỏi. Chưa có bất kỳ tin tức chính thức nào được đăng, nhưng có một số hình ảnh không rõ lắm chụp bằng điện thoại di động được đưa lên blog. Và cả hai tờ Le Monde Và Le Figaro Đều tuyên bố là Họ có những hình ảnh độc quyền về những gì Mà họ gọi là sinh vật từ hầm mộ Và quái thú địa ngục Sophie trùm người ra phía trước Theo dõi cuộc nói chuyện Cô nhìn từ Nicholas sang Saint-Germain Và rồi quay trở lại nhà giả Kim Chẳng bao lâu Cả thế giới sẽ biết sự thật Rồi chuyện gì sẽ xảy ra Không có gì cả Hai người đàn ông cùng nói một lượt Không có gì sao, nhưng điều đó không thể. Joan xoay người trong ghế. Nhưng đó là những gì sắp xảy ra. Chuyện này sẽ được che đậy lại. Sophie nhìn Flamen, ông gật đầu tán thành. Đơn giản là hết mọi người dù có thế nào cũng sẽ không tin. Sophie, chuyện này rồi cũng sẽ qua đi như một trò chơi khăm hay một trò đùa tích nghịch thôi. Những người cho đó là chuyện thật. Sẽ được gọi là những nhà lý luận về âm mưu ỉm tin. Và cháu có thể chắc chắn rằng người của Machiavelli đã tiêu hủy hết mấy bức ảnh đó rồi. Sự việc chỉ xảy ra trong một hai tiếng đồng hồ. Sanjermin nói, những biến cố như sáng nay sẽ đơn giản được báo cáo là một tai nạn rủi ro. Việc trông thấy con quỷ sẽ bị cười nhạo và được nêu qua loa như một trứng cuồng loạn nào đó thôi. Sophie lắc đầu không tin. Ông không thể giấu giếm những chuyện này như thế mãi được. Các eo đã làm như vậy trong suốt các thiên niên kỷ này. saint vừa nói vừa nghiêng tấm kính chiếu hậu để có thể nhìn Sophie. Ở vùng tối bên trong chiếc xe, cô bé nghĩ đôi mắt xanh lơ nhạt của ông hơi rực sáng. Và cô phải nhớ rằng loài người thật ra không muốn tin vào ma thuật. Họ không muốn biết rằng thần thoại và huyền thoại là những chuyện hầu như luôn dựa trên sự thật. John dơ tay ra và đặt tay mình nhẹ nhàng trên cánh tay chồng. nhưng em không đồng ý Con người luôn tin vào ma thuật chứ chỉ trong vài thế kỷ sau cùng này lòng tin đó mới biến mất thôi em nghĩ rằng họ thật sự muốn tin bởi vì tận trong tim mình họ biết đó là sự thật họ biết rằng ma thuật thật sự tồn tại cháu thường tin vào ma thuật Sophie nói rất thanh thản cô bé lại quen người nhìn ra thành phố nhưng phản chiếu trong tấm kính Cô lại nhìn thấy một phòng ngủ của trẻ con được sơn màu tươi sáng, phòng ngủ của cô bé, năm có lẽ 6 năm trước. Cô không hình dung được nó ở đâu. Căn nhà ở Scottsdale, có thể, hay chắc hẳn là ở Raleigh. Lúc ấy họ di chuyển loanh quanh quá nhiều. Cô đang ngồi giữa giường, chung quanh là những cuốn sách yêu thích của mình. Hồi cháu còn nhỏ, cháu đã đọc truyện công chúa và thầy phù thủy, hiệp sĩ và pháp sư. Mặc dù biết đó chỉ là chuyện, nhưng cháu muốn ma thuật có thực. Cho tới bây giờ, cô nói thêm giọng đầy cay đắng, cô ngoảnh đầu nhìn nhà giả kim, tất cả những chuyện thần tiên có thực chú. Flamen gật đầu. Không phải mọi chuyện thần tiên, chỉ có những chuyện huyền thoại là dựa vào sự thật. Mọi chuyện thần thoại là dựa trên những việc có thật. Ngay cả những chuyện rung rỡn, cô thì thảo, đặc biệt là những chuyện rung rỡn. Một nhóm ba chiếc trực thăng xăn tin bay thấp kêu ù ù trên đầu, tiếng ồn ảo từ những cánh quạt của chúng làm rung đến tận bên trong chiếc xe. Flamen chờ đến khi chúng đi qua, rồi ông mới trùm tới trước. Ta đi đâu đây? saint chỉ thẳng ra phía trước mé bên phải. Có một lối vào bí mật đi đến các hầm mộ trong vườn Chocadero. Nó dẫn thẳng vào những hầm bị cấm, còn đã kiểm tra lại trên bản đồ cổ. Còn nghĩ lộ trình của đi đầu tiên Sẽ đưa bọn họ xuyên qua những ống cống Rồi xuống những đường hầm sâu hơn Chúng ta sẽ bù được ít thời gian Bị mất bằng lối này Nicholas Flamen ngồi trở lại vào ghế Rồi dơ tay xiết lấy tay Sophie Tất cả rồi sẽ tốt thôi Ông nói Nhưng Sophie không còn tin lời ông Lối vào hầm mộ Đi ngang qua một cái vỉ lò thường thấy Đặt vào lòng đất Một phần phủ đầy rêu và cỏ Đó được giấu trong một hàng cây nằm phía sau một vòng quay ngựa gỗ được sơn phết rất đẹp và chạm khắc lộng lẫy. Ở đầu kia vườn rất ấn tượng này, chẳng đầy du khách. Nhưng sáng hôm nay chúng vắng tanh, và những con ngựa gỗ trống lốc của vòng đu quay nhấp nhô lên xuống bên dưới tấm vải bạc kẻ sọc hai màu xanh trắng. Xanh dưa mến cắt ngang một lối đi hẹp và dẫn họ vào một miếng cỏ màu nâu cháy nắng bởi ánh mặt trời mùa hè. Ông dừng lại trên một tấm vỉ lò kim loại hình tam giác không rõ rệt Tôi đã không dùng đường này từ lâu Ông quỳ xuống, nắm lấy mấy thanh ngang và kéo mạnh Nó không nhúc nhích Joan liếc xéo qua Sophie Khi tôi và Francis cùng với những người kháng chiến pháp chiến đấu chống lại quân Đức Chúng tôi đã dùng những đường hầm này như một căn cứ Chúng tôi có thể xuất hiện bất ngờ bất cứ nơi đâu trong thành phố Cô lấy mũi giày gõ nhẹ vào cái vỉ lò kim loại Đây là một trong những nơi ưa thích của chúng tôi. Thậm chí, trong chiến tranh, những khoảnh vườn luôn đầy người và chúng tôi có thể lẫn vào những đám đông đó một cách dễ dàng. Không khí trật đậm hương mùa thu đậm đặc mùi lá cháy. Và rồi, những thanh kim loại trong tay Francis bắt đầu bừng sáng một sức nóng đỏ rực rồi trắng lóa. Kim loại hóa lỏng và chảy tan. Những đốm màu sền sệt biến mất bên dưới ống thông gió. Saint-Germain giật mạnh phần còn lại của vì lò ra khỏi cái lỗ và ném nó qua một bên, rồi đu người xuống cái lỗ. Có một cái thang ở đây. Sophie, cháu đi kế tiếp. Nicholas nói, chú sẽ đi sau cháu. Joan cô đi sau cùng nhé. John gật đầu. Cô nắm cạnh của chiếc ghế dài bằng gỗ gần đó và kéo nó ngang qua cỏ. Tôi sẽ kéo nó đặt trên cây lỗ trước khi chèo xuống. Chúng ta không muốn bất kỳ khách tham quan nào rơi vào đây, phải không nào? Sophie thận trọng trèo xuống cái lỗ, bàn chân cô ra tìm những thanh ngang của cái thang. Cô cẩn thận hạ người xuống, cô tưởng nó phải hôi thối và kinh khiếp lắm. Nhưng nó chỉ có mùi nhạt nhẽo và mốc ẩm. Cô bắt đầu đếm những nước thang, nhưng bỏ cuộc không đếm nữa, đâu đó trong khoảng 72. Dù vậy... Cô vẫn có thể nói một cách nhanh chóng nhờ vào hình vuông thu nhỏ của bầu trời trên đầu họ rằng Họ đang trèo rất sâu xuống bên dưới lòng đất Cô không sợ hãi, không phải cho bản thân mình Những đường hầm và những không gian hẹp không làm cô sợ Nhưng em trai cô rất sợ khoảng hẹp Giờ nó đang cảm thấy thế nào? Dạ dày cô đảo lộn như thể hàng ngàn con bướm đang rời chuyển Cô cảm thấy buồn nôn, miệng cô khô queo Và cô biết rằng bằng bản năng, một cách mù quáng Rằng đây là cách em trai cô cảm thấy ngay đúng lúc đó. Cô biết, George rất sợ hãi. Tác phẩm Pháp Sư, chương 48 Sương George nói mà điếng người, cậu nhìn lên nhìn xuống đường hầm. Bức tường ở ngay trước cậu được tạo bởi hàng trăm cái đầu lâu, chỗ vàng khẻ bẩn thỉu chỗ trắng hiếu như nhúng thuốc tẩy. Đi xảy bước xuống hành lang và bầu ánh sáng của hắn ném ra những bóng tối đang nhảy múa và uốn éo làm cho khối cầu hiện ra cứ như thể những hốc mắt chống hoác đang chuyển động bám theo hắn rốt lớn lên với xương cậu biết chúng không có gì đáng sợ cả nghiên cứu của ba cậu là nguyên những bộ xương khi còn trẻ con cả cậu và Sophie đã chơi trong những nhà kho của viện bảo tàng đầy những phần còn lại của bộ xương nhưng hết thảy chúng là xương của thú và khủng long Thậm chí, George còn giúp gắn đuôi của một con chim ăn thịt đã được trưng bày trong viện bảo tàng lịch sử tự nhiên. Còn những cái xương này, những cái này là... Những cái này là... Tất cả những cái này là xương người hả? Cậu thì thảo. Đúng, Machiavelli nói nhẹ nhàng. Giờ thì bản chất giọng ý hiện rõ trong tiếng nói của hắn. Những phần còn lại của ít nhất 6 triệu xác người dưới đây, có lẽ hơn những hầm mộ bắt nguồn từ những mỏ đá vôi khổng lồ hắn tình lình chỉa ngón tay cái lên phía trên cũng cùng loại đá vôi này đã được dùng để xây dựng thành phố Paris được xây trên những đường hầm ngang dọc rối rắm họ đã xuống đây như thế nào tiếng chốt run run cậu húng hắng ho khoanh chặt cánh tay quanh người và dáng giữ vẻ thờ ơ như thể cậu hoàn toàn không sợ hãi gì cả trông chúng cũ kỹ quá Chúng đã ở đây bao lâu rồi? Chỉ mới một hai năm nay thôi, Machiavelli nói, làm cậu ngạc nhiên. Khoảng cuối thế kỷ 18, những bãi tha ma của Paris đã đầy tràn. Lúc ấy, tôi ở trong thành phố. Hắn nói thêm, miệng vặn xoán lại vẻ kinh tờm. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ thứ gì như vậy. Có quá nhiều người chết trong thành phố mà những bãi tha ma thường chỉ là những gò đất khổng lồ thấy rõ từng cái xương trong đó. Paris hẳn là một trong những thành phố xinh đẹp nhất thế giới. Nhưng nó cũng bẩn thỉu nhất. Còn tệ hơn London. Và điều này nói lên được một thứ gì đó. Hắn cười lớn và âm thanh vang đi vọng lại giữa những bức tường xương và méo mó thành một thứ gớm muốc. Hồi thối không thể tả và thực sự có những con chuột bự như con chó. Bệnh tật lan tràn và bộc phát thành trận dịch là chuyện bình thường. Cuối cùng, người ta nhận thấy rằng những khu nghĩa địa đầy tràn này phải có liên quan gì đó đến sự lây lan. Vì vậy, người ta quyết định giải tỏa hết các bãi tha ma và di rời những thứ còn lại xuống các mỏ đá. Cố gắng không nghĩ đến một thực tế là xương của những người phần lớn chết vì những căn bệnh kinh khủng đang bao vây quanh mình. Rốt tập trung vào những bức tường. Ai làm ra những hoa văn này? Cậu vừa hỏi, vừa chỉ vào một thiết kế trang trí hình pháo hoa mặt trời rất đặc biệt, được tạo ra bằng cách dùng xương người với những chiều dài khác nhau để làm những tiên nắng. Machiavelli nhún vai. Ai biết được, một người nào đó muốn tôn vinh sự chết? Có lẽ vậy. Một người đang cố gắng nhận ra được ý nghĩa trong cõi hỗn mạng lạ thường. Con người luôn mong muốn tìm thấy trật tự trong cảnh hỗn loạn. Hắn nhẹ nhàng nói thêm. Rốt nhìn hắn. Ông gọi họ. Chúng tôi... là... con người. Cậu quay người tìm đi. Nhưng Pháp Sư gần như đã đi đến đầu kia của hành lang và đã ngoài tầm nghe. Đi gọi chúng tôi là giống người. Đừng lẫn lộn tôi với đi. Machiavelli nói với một nụ cười lạnh tanh. Rốt bối rối. Ở đây... Ai là người có quyền lực hơn? đi hay Machiavelli? Cậu đã tưởng là pháp sư Nhưng cậu bắt đầu ngờ rằng Tay người ý này kiểm soát mọi chuyện nhiều hơn Scathat nói với chúng tôi là ông nguy hiểm và xảo quyệt hơn đi Cậu vừa nghĩ vừa một miệng nói ra Nụ cười của Machiavelli biến thành một nụ cười rộng ngoác đầy thích thú Đó là điều đẹp đẽ nhất mà cô ta từng nói về tôi Có thật vậy không? Ông có nguy hiểm hơn đi không? Machiavelli ngẫm nghĩ một lát, rồi hắn mỉm cười và đường hầm thoảng một mùi rắn nhạt nhạt. Tất nhiên, nhánh lên, lối này! Tiến sĩ đi gọi lại, tiếng nói bị dẹt ra vì những bức tường hẹp và trần thấp. Hắn quay người, hướng thẳng xuống đường hầm được viền bằng xương, mà ánh sáng theo cùng. George định chạy theo hắn, cậu không muốn ở một mình trong cảnh tăm tối hoàn toàn. Nhưng rồi Machiavelli bật tanh tách những ngón tay và ánh sáng trắng xám của ngọn lửa từ vầy đến mỏng manh thanh lịch hiện ra trong lòng bàn tay. Không phải tất cả những đường hầm đều giống thế này. Machiavelli vừa tiếp tục vừa chỉ vào những gốc xương đặt gọn gàng trên tường, những hình dạng và hoa văn đều đặn. Một số đường hầm nhỏ đơn giản chỉ là những màu và những mảnh xương ăn khớp nhau chất cao lên. Hai người tới một khúc quanh trong đường hầm và thấy đi đang chờ. Chân gõ nhịp một cách nôn nóng. Hắn quay người và đi ngay không nói tiếng nào. George tập trung nhìn vào lưng đi và quả cầu ánh sáng nhảy nhót trên vai hắn khi họ len lỏi sâu dần, sâu dần vào khu hầm mộ. Làm như vậy giúp cậu quên đi những bức tường dường như cứ tiến sát hơn qua mỗi bước chân. Khi đi qua đường hầm, cậu để ý có một số xương trên đó những ngày tháng được viết ngoạch ngoạc Nghệ thuật cạo bề mặt để lộ lớp bên dưới khác màu này chỉ có từ nhiều thế kỷ nay Và cậu nhận ra rằng chỉ có những bước chân nhỏ nhắn của đi in dấu vào lớp bụi dày trên sàn Những đường hầm này không ai dùng tới từ rất lâu rồi Người ta có bao giờ xuống tới đây không? Cậu hỏi Machiavelli Nói chuyện chỉ để nghe được âm thanh trong sự im lặng ngột ngạt nặng nề thôi Có Một phần hầm mộ được mở cho công chúng vào Machiavelli nói tay vẫn dơ cao ngọn lửa mỏng manh làm nổi bật hoa văn trang trí bằng xương gắn vào tường những bóng tối nhảy múa khiến chúng sống động lung linh nhưng có nhiều km hầm mộ bên dưới thành phố và cả vùng mênh mông này không có bản đồ chỉ dẫn thám hiểm những đường hầm đó rất nguy hiểm và không hợp pháp tất nhiên nhưng người ta vẫn làm những người đó được gọi là những catafile Người nghiên cứu hầm mộ Paris, thậm chí còn có một đơn vị cảnh sát đặc biệt, gọi là những cataflix, đi tuần tra trong những đường hầm này. Machiavelli vẫy cánh tay vào những bức tường xung quanh, ngọn lửa nhảy múa dữ dội nhưng không bị tắt ngấm. Nhưng chúng ta sẽ đi gặp một nhóm khác dưới đây, lãnh điện này hoàn toàn không ai biết đến. Giờ chúng ta đang ở sâu bên dưới thành phố, Đây là một trong những mỏ đá có trước nhất, được đào từ nhiều thế kỷ trước. Sâu bên dưới thành phố, rốt chậm chậm nhấn lại. Cậu khung vai mình lại, tưởng tượng cậu có thể cảm thấy sức nặng của Paris trên đầu, nhiều tấn đất, bê tông và thép ép xuống người cậu. Chứng sợ khoảng hẹp có nguy cơ áp đào cậu. Và cậu cảm thấy như thế, những bức tường rung động, rộn ràng. Cổ học cậu khô cong, môi nứt nẻ và có cảm giác cái lưỡi phồng lớn ra trong miệng tôi nghĩ cậu thì thảo với Machiavelli tôi nghĩ tôi muốn quay lên trở lại mặt đất bây giờ nếu việc đó ok tay người ý trước mắt thật sự ngạc nhiên không chốt không được không ok chút nào Machiavelli vườn tay siết nhẹ vai chốt và cậu con trai cảm thấy một luồng hơi ấm chảy khắp người Luồng điện của cậu dạn vỡ Và không khí ngột ngạt trong đường hầm Đượng mùi cam và mùi rắn khét lẹt Quá trễ để làm như vậy rồi Machiavelli nhẹ nhàng nói Hắn hạ thấp giọng xuống thì thầm Chúng ta đã dấn quá sâu Không có đường quay lại Cậu sẽ để những hầm mộ này đánh thức Hoặc là... Hoặc là gì chứ Rốt hỏi khi cậu nhận ra Bằng một cảm giác kinh hãi dâng lên Tay người ý sẽ kết thúc câu nói này như thế nào Hoặc là cậu sẽ không bao giờ rời khỏi đó được, Machiavelli nói một cách đơn giản. Họ ôm theo một khúc quanh và bắt đầu xuống một đường hầm dài thẳng tắp như mũi tên. Những bức tường ở đây thậm chí được trang trí còn lộng lẫy hơn, cũng bằng xương. Nhưng những hoa văn vuông vứt kỳ lạ này, George gần như nhận ra ngay. Chúng giống hệt những bức vẽ cậu từng thấy trong các nghiên cứu của ba cậu. Và trông giống như những nét chạm khắc của người Maya hay Aztec. Nhưng những chữ viết tượng hình vùng Trung Mỹ đang làm gì trong hầm mộ ở Paris này? Đi đang đợi họ ở cuối đường hầm, đôi mắt xám của hắn sáng quắc trong ánh sáng vàn chiếu. Ánh sáng này cũng làm ra hắn ứng đỏ một cách bệnh hoạn. Khi hắn nói, giọng anh dày cộp và những con chữ nhà ra quá nhanh đến nỗi khó mà hiểu được hắn đang nói gì giốt không thể nói là pháp sư bị kích động hay là hồi hộp và điều đó làm cậu thậm chí còn sợ hãi hơn bây giờ đây là một ngày vô cùng quan trọng với cậu cậu bé một ngày trọng yếu không chỉ vì năng lượng cậu sẽ được đánh thức mà là cậu sẽ được gặp một trong những eo đờ mà đến nay loài người vẫn còn nhớ đến đó là một vinh dự lớn lao hắn vỗ tay ngụp đầu xuống Hắn dơ hai bàn tay lên Đưa quả cầu ánh sáng ra Và lộ ra hai cây cột bằng xương người Uốn vòng cung Hình thành một dạng khung cửa Đằng sau lỗ hồng là một bóng đen hoàn toàn Bước lùi lại Hắn ra lệnh Cậu đi trước Jot trần trừ Và Machiavelli nắm cánh tay cậu và siết chặt Khi hắn nói Tiếng hắn thấp và hối hả Mặc cho chuyện gì xảy ra Cậu không được tỏ ra sợ hãi Và không hoảng hốt Cuộc sống của cậu chính sự minh mẫn của cậu phụ thuộc vào đó cậu hiểu không không sợ hãi không hoàng hốt rốt nhắc lại cậu bắt đầu bị thở quá nhanh không sợ hãi không hoàng hốt bây giờ thì đi đi mà chia buông cánh tay cậu bé ra và đẩy thẳng về phía đi và ô cửa bằng xương hãy để năng lượng được đánh thức hắn nói và tôi hi vọng nó sẽ thành công Có cái gì đó trong giọng nói của Machiavelli làm George ngoái lại. Có một ánh nhìn gần như là tội nghiệp trên đôi mắt xám lé sáng, môi vặn vẹo một nụ cười đáng sợ. Hắn nhướng chân mày lên. Cậu không muốn được đánh thức sao? Và George thật sự chỉ có một câu trả lời. liếc nhìn lại Machiavelli lần nữa, cậu giơ tay nửa vời chào tạm biệt, hít một hơi thật sâu và bước qua ô cửa vòm đi vào vùng tối đen như mực. Ánh sáng tỏa ra khi đi theo sau cậu và cậu bé khám phá ra rằng cậu đang đứng trong một căn phòng hình tròn rộng mênh mông dường như toàn bộ được chạm khắc trong một khối xương khổng lồ những bức tường uốn cong láng mướt Trần màu vàng sáng bóng thậm chí sàn màu giấy da nén cũng cùng hình dạng và kết cấu như những bức tường đầy xương bên ngoài đi đặt tay lên eo lưng chốt và thúc cậu tiến tới Jot bước hai bước rồi dừng lại Ít ngày vừa qua đã dạy cho cậu biết, đón nhận những điều bất ngờ, những điều kỳ diệu, những sinh vật và những con quỷ. Nhưng đây, đây quả thật đáng thất vọng. Gian phòng trống rỗng ngoại trừ một cái bệ tượng bằng đá hình chữ nhật nhô lên giữa hai phòng. Quả cầu ánh sáng của đi nhấp nhô trên thềm, dọi sáng mọi chi tiết chạm khắc sắc lèm nằm phẳng lì trên bề mặt phiến đá vôi rổ lỗ chỗ là bức tượng của một người đàn ông mặc áo giáp bằng da và kim loại, trông rất cổ xưa Hai bàn tay đeo găng dài bọc quanh cái chuôi dày của một thanh kiếm rộng bản dài ít nhất là 1,8 m Nhón chân lên, George có thể thấy rằng cái đầu của pho tượng hoàn toàn được bọc trong một chiếc nón sắt che kín khuôn mặt George nhìn quanh, đi đang đứng bên phải không vòm Và Machiavelli đã bước vào phòng và chọn một chỗ bên trái Cả hai nhìn cậu, chăm chú Chuyện... chuyện gì xảy ra đây? Cậu hỏi, giọng bèn bẹt và bị bóp nghẹt lại trong gian phòng Cả hai người đàn ông đều không ai trả lời Machiavelli khoanh tay và hơi nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt hẹp lại Ai đây? George vừa hỏi, vừa chỉa ngón cái vào bức tượng Cậu không mong đợi câu trả lời từ đi Nhưng khi cậu quay qua tay người Ý, cậu nhận ra rằng Machiavelli không nhìn cậu, hắn đang nhìn ra đằng sau. George xoay quanh. Ngay lúc đó, hai sinh vật như cơn ác mộng hiện hình ra khỏi vùng bóng tối. Mọi thứ trên người chúng đều trắng, từ nước da gần như trong veo cho đến mái tóc mịn chảy xuống lưng và quét lết bết trên mặt sàn sau lưng chúng. Không thể nói chúng là đàn ông hay đàn bà. Chúng có kích thước cỡ một đứa trẻ con nhỏ nhắn, ốm tong teo một cách không tự nhiên, với cái đầu phỉnh ra như củ hành, chán rộng và cảm nhọn hoắt. Tai rộng quá khổ, cùng những cái bướu sừng nhỏ xíu trên đỉnh sọ. Đôi mắt tròn quay, to tướng, không có con ngươi gắn chặt vào cậu. Và khi những sinh vật đó bước tới trước, cậu nhận ra rằng có cái gì không ổn nơi cảng chân chúng. Bắp đùi chúng cong ngoặt ra sau. Rồi cẳng chân lòi ra phía trước ngay nơi đầu gối và kết thúc bằng những cái móng che như chân dê. Chúng tách nhau ra, đi vòng qua phiến đá và theo bản năng, George định quay lưng chạy thoát. Nhưng rồi, cậu nhớ lời Machiavelli dặn phải đứng yên. Hít một hơi, cậu nhìn sát vào sinh vật đang tiến đến gần hơn và khám phá ra rằng nó không đến nỗi kinh khủng lắm như lúc vừa thoạt nhìn. Nó quá nhỏ bé, gần như là mỏng manh, yếu ớt cậu nghĩ cậu biết chúng là ai cậu từng nhìn thấy hình chúng trên những mảnh gốm vỡ của Hy Lạp hay La Mã trên kệ sách trong công trình nghiên cứu của mẹ chúng là những thần đồng ánh sáng có sừng có đuôi hoặc có thể là thần rừng nửa người nửa dê cậu không rõ mấy thứ đó khác nhau chỗ nào những sinh vật này từ từ vây tròn lấy rốt vươn những bàn tay ra ngón rất dài Và đầu mút là những cái móng đen thui dơ bẩn, bơi bơi trên chiếc áo thun rách te tua của cậu. Cấu véo lên mặt vải của chiếc quần jean. Chúng nói chuyện với nhau, tiếng líu díu the thế, những tiếng nói gần như không thể nghe được đặt trên những chiếc răng sắc nhọn. Một ngón tay lạnh thấu xương chạm vào lớp da thịt nơi dạ dày của cậu và luồng điện cậu bạt ra và nổ lốp bốp những tia lửa vàng ánh. Này, cậu la lên, những sinh vật nhảy lùi lại. Nhưng chỉ một cú chạm đó cũng đủ đưa trái tim Jot vào cuộc đua. Ngay lập tức những nỗi sợ không tên mà cậu từng tưởng tượng ghi chặt lấy cậu. Và tất cả những cơn ác mộng làm cậu kinh khiếp này tràn cả ra ngoài, bỏ mặc cậu thờ hồn hền và run dày, đầm đìa mồ hôi lạnh buốt Thần đồng ánh sáng thứ hai lao thẳng tới trước và đặt bàn tay lạnh ngắt lên mặt Jot. Đột nhiên tim cậu nhảy điên cuồng, dạ dày cậu khuấy tung lên. Với nỗi hoảng hốt không suy xét gì được. Hai sinh vật nắm lấy nhau và nhảy trồm trồm, những chàng cười ngặt ngẽo làm náo động hết chung quanh. Jot, tiếng nói như ra lệnh của Machiavelli phá vỡ cơn hoảng hốt đang dâng lên của cậu và làm các sinh vật kia im bặt. Jot, nghe đây, nghe tôi nói, tập trung vào. Những vị thần rừng này đơn giản là những sinh vật được nuôi sống bằng phần cơ bản nhất của cảm xúc con người. Một con đói ngấu những cơn sợ hãi. Con còn lại thì yêu thích cơn hoảng loạn. Chúng là Phobos và Deimos. Vừa nghe kể tên chúng ra, cả hai thần rừng bắt đầu lùi vào, biến mất dần vào vùng tối. Cho tới khi chỉ nhìn thấy những con mắt to tướng, lỏng quẹt của chúng. Đen thui và sáng quắc trong ánh sáng của quả cầu trôi lơ lửng Chúng là những kẻ canh gác cho vị thần ngủ. Và rồi... Phiến đá cổ nghiến ken két Bức tượng bật ngồi dậy Và xoay đầu nhìn trốt Bên trong chiếc nón sắt Hai con mắt sáng rực một màu đỏ lỏm như máu tươi Tác phẩm Pháp Sư chương 49 Đây có phải là vương quốc bóng tối không ạ? Sophie hỏi bằng một giọng thì thào Đầy kinh hãi Hơi thở cô bé nghẹt lại trong cuống họng Cô đang đứng ngay ở lối vào Một đường hầm dài thẳng tắp Mà những bức tường được trang trí và kẻ viền bằng những thứ gì trông giống như xương người. Lẻ loi một bóng đèn công suất thấp ném thư ánh sáng vàng chạch đùng đục vào khoảng không. Joan xiết cánh tay cô và cười nhẹ. Không, chúng ta vẫn ở trong thế giới của chúng ta. Chào mừng đến với khu hầm mộ của Paris. Đôi mắt Sophie lấp lánh ánh bạc ký ức của bà phù thủy trải qua vùng ký của cô. Bà phù thủy Endor biết rõ những hầm mộ này của Paris. Sophie đong đưa thân mình lắc qua lắc lại trên đế giày khi một chùm hình ảnh bất ngờ nhấn chìm cô. Những người đàn ông và đàn bà ăn mặc sách dưới tả tơi đang mòi đá từ những cái hố khổng lồ trong lòng đất bị giám sát bởi những người lính canh mặc đồng phục sĩ quan chỉ huy La Mã. Đây là những mò đá, cô theo thảo. Rất lâu rồi, Nicholas nói. Và bây giờ đây là ngôi mộ của hàng triệu người dân Paris và một người khác nữa thần ngủ Sophie nói tiếng cô dặn vỡ đây là một eo mà bà phù thủy vừa kinh tởm vừa thương hại xanh dừa và choan bàng hoàng vì kiến thức của cô bé thậm chí và la cũng giật mình Sophie bắt đầu lạnh run lẩy bẩy cô cuốn cánh tay quanh người cố đi thẳng trước những ý tưởng đen tối đổ ập vào trí não mình thần ngủ đã từng có lần là một eo trên một chiến trường đang bốc cháy Cô nhìn thấy một chiến binh cô độc mặc áo giáp da và kim loại, cầm một thanh kiếm cao đến gần bằng ông, đang đánh bật những sinh vật văng thẳng ra khỏi kỳ Jura Ở trong một thành phố cổ, chiến binh ấy mặc đồ da và kim loại, một mình chống cự một bầy đàn đông đúc. Toàn những bọn người quái thú giống vượn, trong khi một dọc những người lánh nạn nối đuôi nhau chạy thoát thân qua một cánh cổng khác. Trên những bậc thềm của một kim tự tháp cao ngút mắt, Người chiến binh hiên ngang bảo vệ một người phụ nữ đơn độc và một đứa trẻ khỏi những sinh vật lai tạp giữa rắn và chim. Sophie, cô bé dùng mình, bây giờ toàn thân cô lạnh như nước đá, răng va vào, vào nhau lập cập. Những hình ảnh thay đổi, bộ áo giáp bằng da và kim loại sáng bóng đã thành bẩn thỉu bùn dính khô cứng, vằn vẹn và lem luốc. Người chiến binh cũng vậy, đã thay đổi rất nhiều. Người chiến binh phóng qua một ngôi làng nguyên sơ bị băng đá khóa chặt, ông gào rú lên như một con thú dữ, trong khi một bọn người mình phủ đầy lông lát. Tên thì chạy như bay cố thoát khỏi hắn, tên thì co rúm lại vì sợ hãi. Người chiến binh phi ngựa dẫn đầu một đạo quân hùng hậu và trộn lai tạp giữa thú dữ và người cùng sông vào một thành phố khói lừa rực sáng giữa một sa mạc hoang vắng. Người chiến binh đứng giữa một thư viện bao la đầy những sơ đồ, giấy da nén và những cuộn sách bằng kim loại, vải và vỏ cây. Thư viện đang cháy dữ dội đến nỗi, những cuốn sách kim loại chảy lỏng ra, cuột mạnh thanh kiếm của mình xuống một loạt kẻ. Ông phẫn nộ, quét thêm không biết bao nhiêu cuốn sách vào đống lửa. Sophie! Luồng điện của cô gái nhỏ lập lè và nổ lốp bốp khi nhà giả kim nắm chặt vai cô và siết thật mạnh. Sophie! Giọng flamen gầm lên đưa cô ra khỏi trạng thái hôn mê. Cháu nhìn thấy, cháu nhìn thấy. Cô cất tiếng khàn khàn. Cổ họng cảm thấy đau bút và cô đã cắn quá chặt bên trong má đến nỗi nghe thấy rõ vị kim loại ghê tởm của máu trong miệng mình. Thậm chí chú còn không thể tưởng tượng nổi những gì cháu đã nhìn thấy. Ông nói bằng giọng rất dịu dàng. Nhưng chú nghĩ là chú biết cháu đã nhìn thấy ai. Ai vậy? Cô nói hồn hển và thở không ra hơi Ai là người chiến binh mặc áo giáp bằng da và kim loại? Cô biết nếu cô suy nghĩ nhiều hơn nữa về người đó Ký ức của bà phù thủy trong cô sẽ bật tên ông Nhưng điều đó cũng sẽ lôi kéo cô về với thế giới bạo lực của người chiến binh Và cô không muốn như vậy Một elder Ma outer thần chiến tranh Joan Ark nói với giọng đẩy cay đắng Không nhìn mà cũng không quay đầu lại, Sophie dơ tay trái và chỉ xuống hành lang hẹp. Nó đã đi xuống đó. Cô nói một cách bình thản. Sao cô biết? Saint-Germain hỏi. Tôi có thể cảm thấy nó. Cô gái nhỏ vừa nói vừa nhún vai. Cô trả sát cánh tay mình thật mạnh. Có gì như lạnh lẽo và nhấp nháp lính dính chạy bên dưới da tôi. Nó đến từ nơi đó. Đường hầm này dẫn chúng ta vào tâm bí mật của hầm mộ. Saint-Germain nói Vào thành phố La Mã bị thất lạc Lutetia Ông xoa hai bàn tay mạnh vào nhau Làm tung những tia lửa xuống sàn Và rồi bắt đầu xuống đường hầm John theo sau Sophie dậm bước định đi theo họ Chợt cô dừng lại Và nhìn nhà già kim Có chuyện gì xảy ra với Mark Khi cháu thấy ông ta lần đầu Cháu nghĩ ông ta là người bảo vệ loài người Cái gì đã thay đổi ông ta Flamen lắc đầu, không ai biết được, có lẽ câu trả lời nằm trong ký ức của bà phù thủy Trăng. Ông gợi ý, chúng hẳn phải biết một người khác. Sophie lắc đầu, đừng bắt cháu nghĩ về ông ta nữa. Cô cất tiếng, nhưng quá trễ mất rồi, ngay khi nhà giả kim đang hỏi, một chuỗi những hình ảnh khủng khiếp lé ngang tâm trí Sophie. Cô nhìn thấy một người đàn ông cao giáo, đẹp trai, đứng một mình trên đỉnh một kim tự tháp cao ngút đến chóng mặt. Có rất nhiều bậc cấp, hai cánh tay dơ lên cao, khoác ngang vài ông là một chiếc áo tràng không tay bằng da nhiều màu sắc rất kỳ lạ. Trải ngút tầm mắt bên dưới kim tự tháp là một thành phố bằng đá rất to lớn, có rừng rậm bao quanh, thành phố đang cử hành lễ kỷ niệm. Đường phố rộng rãi giờ trật ních những đám đông người ăn vận toàn những quần áo màu sắc rực rỡ và những chiếc áo choàng da cùng những khăn đội đầu đắt tiền và trang trí bằng đá quý. Chỉ có một thứ thiếu vắng màu sắc là một hàng những người đàn ông và đàn bà mặc đồ toàn màu trắng đang kéo nhau xuống trung tâm đường phố chính rộng rãi. Nhìn gần hơn nữa, cô nhận thấy rằng họ bị cột dính lại với nhau quanh cổ bằng dây thừng, bẹn bằng da và dây leo. Những người canh gác cầm roi và ráo mát đuổi họ đi về phía kim tự tháp. Sophie hít vào một hơi thở sâu khiến cô rùng mình và chấp mắt xua đi những hình ảnh đó bà biết ông ấy, cô nói lạnh lùng, cô không nói với nhà giả kim rằng bà phù thủy Endor đã từng một thời yêu Marx, chuyện đó đã lâu lắm rồi, trước khi ông ta thay đổi, trước khi ông ta nổi tiếng với cái tên Marx Unto kẻ báo thù. Tác phẩm Pháp sư chương 50. Xin chào Marx, thần chiến tranh đi nói lớn, hoàn toàn chết lặng vì sợ hãi. Chốt chăm chú nhìn vào cái đầu đội mũ sắt to vật vã, đang chầm chậm quay sang nhìn đi. Luồng điện của pháp sư chợt bật tanh tách bừng sáng lên, một màu vàng kêu xèo xèo, và sung hơi nước bao quanh hắn. Bên trong chiếc nón bảo hiểm của ông thần. Ánh sáng đỏ quạch cũng bừng sáng. Cái đầu quay lại lần nữa, phát ra âm thanh như tiếng đá nghiền, và đôi mắt đỏ thẫm chiếu sáng rực nhìn thẳng vào cậu con trai. Hai con ma thần rừng trắng toát, Phobos và Deimos gión rén ra khỏi vùng tối tăm và núp mình sau bệ đá nhìn George một cách chăm chú chỉ mỗi việc lướt nhìn chúng thôi cũng đã khiến những đợt sóng hoảng hốt và kinh sợ chạy khắp mình mấy cậu và cậu chắc chắn mình đã nhìn thấy một trong hai liếm môi bằng cái lưỡi màu chàm thâm tím cũ kỹ thận trọng nhìn đi chỗ khác cậu hướng sự tập trung vào Elder cổ xưa cậu không được tỏ ra sợ hãi Machiavelli đã nói Và không hoảng hốt Nhưng nói luôn dễ hơn làm Ngay trước mặt cậu đủ gần để có thể chạm tay vào Là Elder mà người La Mã tôn kính gọi là thần chiến tranh George chưa bao giờ nghe đến tên Hecate hay bà phù thủy Endor Và bởi vì không biết gì về họ nên không ảnh hưởng gì đến cậu Elder này lại khác Giờ cậu mới hiểu ý của đi khi hắn nói đây là một Elder vẫn được loài người hằng nhớ đến. Đây chính là Mars, chính là Elder mà người ta đã lấy tên ông để đặt cho một tháng dương lịch và một hành tinh. George cố ít vào một hơi thở sâu và kiểm soát nhịp đập của trái tim mình. Nhưng cậu lắc đầu mạnh đến nỗi cậu gần như không thở được. Cẳng chân cậu đông lại như thạch. Và cậu cảm thấy như thế mọi lúc. Cậu có thể đồ sụp xuống đất bất cứ lúc nào. Mím chặt miệng, cậu tự buộc mình đưa không khí qua đường mũi, cố gắng nhớ những bài tập thở mà cậu đã học ở trong lớp học võ thuật. Cậu ôm lấy mình thật chặt. Cậu hẳn có thể làm điều này mà. Trước đây, cậu đã từng nhìn thấy những eo đờ. Cậu đã đối diện với những người bất tử và thậm chí đã đánh nhau với một con quỷ thời nguyên sơ. Sao điều này khó đến như vậy? Rốt rũi thẳng người, mở mắt. Và nhìn lên bức tượng Mars Chỉ khác một điều Đây không phải là một bức tượng Đây là một sinh vật sống Một lớp vảy xám xịt dày cộm Và cứng ngắc phủ trên da Và trên áo quần ông Chỉ một chút màu sắc có nơi ông thần này Là trong đôi mắt Chiếu đỏ rừng rực Đằng sau một tấm mạng che mặt đậy kín mít trên khuôn mặt ông Mars vĩ đại Đã gần đến thời Đi nói nhanh Thời các elder trở lại thế giới của giống người Hắn lấy hơi và đột ngột tuyên bố Chúng tôi có cuốn cô đích George cảm thấy tiếng sột soạt Của tấm giấy da nén dưới áo thôn mình Chuyện gì xảy ra cho cậu Nếu họ biết cậu đang giữ hai trang giấy bị mất Liệu họ có còn đánh thức cậu nữa không Vừa nghe đề cập đến cuốn cô đích, Đầu eo thả về phía đi Đôi mắt dọi lên sáng quắc Những cuộn khói đỏ Trôi ra từ những kẽ hờ Của chiếc nón bảo hiểm Lời tiên tri sắp được thực hiện Đi tiếp tục nói nhanh Chẳng bao lâu chúng ta sẽ được nghe lời hiệu triệu cuối cùng Chẳng bao lâu nữa Chúng ta sẽ giải phóng những eo thua trận Và trả họ trở về đúng chỗ của họ Như những người cai trị thế giới Chẳng bao lâu Chúng ta sẽ trả thế giới này Về với cảnh thiên đường Nơi có lần nó đã từng được như vậy Bằng một âm thanh như đá nghiền Mà ngoặt hai chân ra khỏi bệ tường Và xoay người Để ông có thể ngồi đối diện với cậu con trai George để ý, mỗi cử động của ông đều văng ra những vụn nhỏ xíu của cái gì trông như đá đầy trên mặt đất. Tiếng đi cất cao lên gần như một tiếng la. Và lời tiên tri thứ nhất trong cuốn Codex đã xảy ra như dự định. Chúng tôi đã tìm thấy hai là một. Chúng tôi đã tìm thấy cặp sinh đôi huyền thoại. Hắn vẫy một tay về phía George. Giống người này sở hữu một luồng điện vàng dòng nguyên chất, còn luồng điện của cô chị sinh đôi của nó là bạc tinh khiết. Mà nghiêng đầu nhìn chốt, rồi xòe thẳng bàn tay đeo găng ra. Vẫn còn cách vai cậu con trai chưa đầy nửa thước, thì luồng điện của cậu âm thầm tỏa ra quanh cậu. Ánh vàng lé sáng rực, chiếu sáng hết gian phòng, biến những bức tường bằng xương bóng loáng thành màu vàng ánh kim, khiến phô bốc và đầy mốt lon ton chạy nấp trong những vùng tối sâu nhất đằng sau bệ tượng. Bầu không khí khô chợt đượm nồng hương cam, Nheo mắt, chắn bớt ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ chính da của mình. Cảm thấy tóc trên đầu dựng đứng, tĩnh điện kêu lắc rắc. George nhìn những vẩy cứng bắt đầu rơi ra từ những đầu ngón tay của Mars để lộ lớp thịt đen sạm, khỏe khoắn bên dưới. Luồng điện của ông thần lé sáng, viền quanh bức tượng bằng một lớp xương mờ màu đỏ tím. Và nước da mạnh khỏe của ông bắt đầu bừng sáng một màu đỏ như đang giận dữ. Còn những tia lửa ly ti cuộn khỏi luồng điện và dính vào da thịt ông lại nhanh chóng biến mất đi. Rồi một lớp vảy trắng xám như màu đá bao phủ lên nó. Rốt cau mày. Trông như thể luồng điện của ông thần đang cứng lại thành một lớp vỏ dày bao lấy ông. Từ từ biến ông thần đá trở lại. Năng lượng của đứa con gái đã được đánh thức. Đi nói tiếp tiếng hắn vang vang trong gian phòng. Đứa con trai thì chưa. Nếu chúng ta muốn thành công, nếu chúng ta định đưa các elder trở lại, năng lượng của đứa con trai này phải được đánh thức. mas ôn to, ông sẽ đánh thức thằng bé chứ. Ông thần cắm thanh kiếm rộng bản rất cao của ông xuống đất, kiếm nhọn dễ dàng phập sâu vào mặt sàn bằng xương, vòng cả hai bàn tay cầm chuôi kiếm và trồm người ra trước để nhìn. Không tỏ ra sợ hãi và không hoảng hốt, dốt thẳng người và đứng dướn cao. Rồi nhìn chầm chầm vào khe hẹp hình chữ nhật của cái mũ sắt bằng đá. Trong khoảng một tích tắc, cậu nghĩ cậu đã bắt gặp một ánh lué từ đôi mắt xanh lơ nhạt sáng quắc trong vùng tối đó. Trước khi chúng hóa thành màu đỏ và lại rực sáng lên lần nữa. Luồng điện của chốt nhạt dần thành một lớp sáng mờ đục. Và hai vị thận rừng bỏ đến ngay lập tức, trèo lên bệ tượng, ngó xăm soi vào cậu con trai. Bây giờ, sự đói khát hiện ra rành rành trong đôi mắt chúng. Cặp sinh đôi. Phải mất một lúc sau, George mới nhận ra là Mars nói. Tiếng ông thần êm dịu một cách đáng ạc nhiên và không thể tin được âm thanh lại mệt mỏi và buồn chán như vậy. Cặp sinh đôi ư? Sự nghi ngờ trong giọng nói của ông lộ rõ. Dạ. George lắp bắp. Tôi có một người chị sinh đôi, Sophie ta đã từng có hai đứa con trai sinh đôi, rất lâu rồi, mà nói, giọng ông mất hút và xa xăm. Ánh sáng rực màu đỏ bên trong cái mũ sắt của ông nhạt dần và đôi mắt xanh lơ lại nhấp nháy. Những đứa con trai ngoan, những đứa con trai giỏi, ông nói thêm và dốt không rõ là ông nói với ai. Ai lớn? Ông hỏi, ngươi hay đứa con gái? Sophie, dốt nói chợt cong môi cười nghĩ đến chị gái mình, nhưng chị lớn hơn chỉ 28 giây. "Và ngươi có yêu quý chị ngươi không?" Mas hỏi. Hơi ngạc nhiên, Jot nói, "Có. Đúng vậy. Ý tôi là có, tất nhiên tôi rất yêu quý chị gái mình. Chị ấy là chị sinh đôi của tôi mà." Mas gật đầu. Promulus, đứa con trai nhỏ của ta cũng nói y như vậy, nó thề với ta rằng nó rất yêu quý anh trai nó. Remus, và rồi chính nó đã giết thằng anh. Giàn phòng bằng xương rơi vào sự im lặng chết chóc. Nhìn vào chiếc nón bảo hiểm, George nhìn thấy đôi mắt của Mars un to biến thành màu xanh lơ và ướt át. Và cậu cảm thấy chính đôi mắt cậu cũng đầy những giọt nước mắt cảm thông. Rồi những giọt lệ của ông thần xì xì sôi lên khi đôi mắt ông một lần nữa lại lé đò rực. Ta đã đánh thức luồng điện của những đứa con trai ta. Ban cho chúng quyền sử dụng năng lượng Và khả năng vượt trên những năng lượng Và khả năng của giống người Tất cả những giác quan Và cảm xúc của chúng đều được nâng cao Gồm cả những cảm xúc ghét sợ Và yêu Ông dừng lại một chút Và rồi nói thêm Chúng gần nhau, rất thân thiết Cho tới khi ta đánh thức các giác quan của chúng Điều đó đã phá hủy chúng Lại một khoảng rừng khác Lâu hơn Có lẽ sẽ tốt hơn nếu ta không đánh thức ngươi, vì lợi ích của chính ngươi và của chị gái ngươi. George trước mắt ngạc nhiên rồi ngoái nhìn đi và Machiavelli đứng đằng sau. Tay người ý rừng dưng bình thản. Nhưng đi lại giống hẹt George, cả hai đều sững sờ. Max từ chối đánh thức cậu sao? thần Max! Pháp sư cất lời, thằng bé phải được đánh thức. Đó là lựa chọn của nó. Max nói ôn tồn. Tôi yêu cầu... Ánh sáng bên trong chiếc mũ bảo hiểm của ông thần sáng rực Ông yêu cầu cơ đấy Nhân danh chủ nhân của tôi Tất nhiên là vậy Đi nói nhanh Chủ nhân của tôi yêu cầu Chủ nhân của ông không thể yêu cầu gì nơi ta hết Pháp sư ạ Mà thì thào Và nếu ông nói một lần nữa Ông ta thêm Ta sẽ thả những người bạn của ta trên ông Phobos và Deimos bám lên vai đi Và nhìn xăm soi vào đi Cả hai đều thèm thuồng đến nhỏ rãi. Đó là một cái chết khủng khiếp. Ông ta nhìn lại George. Đây là sự lựa chọn của ngươi và của một mình ngươi. Ta có thể đánh thức năng lượng của ngươi. Ta có thể làm cho ngươi đầy sức mạnh. Đầy sức mạnh một cách nguy hiểm. Đôi mắt đỏ lé lên sáng rực. Ngay ở giữa tâm mắt rực trái bỏng một ánh màu vàng. Đây có phải là những gì ngươi muốn? Vâng, George nói không chút trần chừ, Nó có giá, mọi thứ đều có giá của nó. Tôi sẽ trả, George nói ngay. Mặc dù cậu không hình dung được cậu phải trả như thế nào. mas gật đầu, một cái đầu rất lớn. Đá nứt vỡ và nghiền ken kết. Một câu trả lời hay, một câu trả lời đúng đắn. Hỏi ta về giá là một sai lầm. Phô bóp và Damod khúc khích. Nếu George có thể coi những âm thanh đó là cười. Cậu chợt biết rằng những người khác đã phải trả giá khi ra sức thương lượng với thần ngủ. Sẽ đến một lúc ta có dịp nhắc người nhớ rằng người mắc nợ ta. Ông thần nhìn qua đầu Jot. Ai sẽ làm người cố vấn cho thằng bé? Tôi." Đi và Machiavelli đồng loạt nói. Jot quay người nhìn hai người bất tử, ngạc nhiên vì câu trả lời của họ. Trong hai người này, cậu nghĩ cậu sẽ thích Machiavelli cố vấn hơn. Pháp sư Nó là của ông Mars nói sau một lúc cân nhắc Tôi có thể đọc được mục đích của ông Và những động lực của ông khá rõ Ông định dùng thằng nhỏ này Để đưa các elder trở lại Tôi không nghi ngờ gì chuyện đó Nhưng ông Ông ta nói thêm Đầu ông xoay nhìn Machiavelli Tôi không thể đọc luồng điện của ông Tôi không biết ông muốn gì Có lẽ vì ông chưa quyết định Đá lòng ra và kêu cọt kẹt Khi ông thần đứng dậy Ông cao ít nhất phải đến 2m1, cái đầu đội mũ bảo hiểm của ông gần đụng đến Trần Quỳ xuống, ông ta nói với George, nãy giờ đã gập gối sẵn rồi. Mà giật mạnh thanh kiếm khổng lồ của ông ra khỏi sàn và quay nó vun vút cho đến khi nó ở ngay trước mặt cậu con trai. George phải liếc mắt mới nhìn được lưỡi kiếm. Nó ở quá gần đến nỗi, cậu có thể nhìn thấy những chỗ sức mẻ và sẹo rỗ. Và có thể nhận ra những vết mờ nhất của hoa văn xoắn ốc xuống đến giữa thanh kiếm. Tên thị tộc của cậu và tên của cha mẹ cậu là gì? Miệng rốt quá khô khiến cậu gần như không thể nói được. Tên thị tộc? Ồ, tên họ là Newman. Cha tôi là Richard và mẹ tôi là Sarah. Đột nhiên, cậu nhớ Hecate cũng đã hỏi Sophie những câu hỏi y hệt vậy. Chỉ mới cách đây một hai ngày. Xong, cậu cảm thấy như cả một đời. Âm sắc trong tiếng nói của ông thần thay đổi Trở nên mạnh hơn Đủ lớn để George cảm thấy độ dung trong xương cậu George Con trai của Richard và Sara Trong thị tộc Newman Loài giống người Ta sẽ ban cho ngươi sự đánh thức Người đã nhận thức rằng Đây không phải là một món quà Và có một giá phải trả Nếu người không trả Ta sẽ hủy diệt ngươi Và tất cả mọi thứ trong lòng ngươi tha thiết yêu thương Tôi sẽ trả George nói bằng giọng nặng nề Mạch máu giật thình thịch trong đầu cậu Chất adrenaline chạy qua khắp thân mình Ta biết người sẽ trả Thanh kiếm khổng lồ chuyển động Đầu mũi chạm vào vai phải của George Rồi qua bên trái Trước khi quay lại bên phải Một đường viền mở nhạt nhất Từ luồng điện của cậu nhấp nháy hiện ra quanh người Những lọn khói vàng ánh kim Bắt đầu cuộn khỏi mái tóc vàng hoe của cậu Và hương cam tỏa mạnh dần lên Từ giày về sau, người sẽ nhìn thấy bằng sự sắc xảo. Đôi mắt xanh lơ của George biến thành hai đĩa vàng cứng rắn. Ngay lập tức, nước mắt tụ lại và chảy xuống gương mặt cậu. Chúng đỏ ửng và trên bề mặt là một lớp vàng hóa lòng. Người sẽ nghe bằng sự rõ ràng. Khói ngoằn nguèo tỏa ra từ hai tay cậu. Người sẽ nếm bằng sự tinh khiết. George mở miệng và ho khan. Một luồng xương mờ nhạt vàng nghẹ xuất hiện. Và những tia lửa ly ti màu hổ phách nhảy múa giữa lưỡi và răng cầu Người sẽ chạm bằng sự nhạy cảm Cậu con trai đưa hai tay lên mặt Chúng bừng sáng rực rỡ đến nỗi gần như trong suốt Những tia lửa nhảy lên và uốn vặn giữa mỗi ngón Và những cái móng tay rất thường hay bị cắt cùn của cậu dở như những tấm gương sáng loá Người sẽ ngửi bằng sự mãnh liệt Bây giờ, cậu hầu như được bao phủ hoàn toàn trong làn khói ánh vàng. Nó chảy nhỏ giọt ra khỏi mũi cậu, trông cứ như thể đang thở ra lửa. Luồng điện của cậu dày ra, cứng lại quanh hai vai và ngang qua ngực, trở nên sáng chói và phản chiếu. Thanh kiếm của ông thần lại chuyển động lần nữa, gõ nhẹ nhẹ lên vai cậu con trai. Thật vậy, luồng điện của ngươi là một trong những luồng điện mạnh nhất mà ta từng gặp. Mà điểm nhiên nói, có một thứ khác. Ta có thể tặng cho ngươi một món quà, và thứ này ta tặng không. Ngươi sẽ thấy nó rất hữu dụng trong những ngày tới. Xòe rộng bàn tay trái, ông đặt nó trên đỉnh đầu thằng bé. Ngay tức khắc, luồng điện của chốt bật lên thành ánh vàng chói rực. Những dài lửa vàng uốn éo, những khối cầu lửa vàng vụt khỏi người cậu và nảy tưng quanh phòng. Luồng ánh sáng và sức nóng nổ tung đã chạm phải Phobos và Deimos, khiến chúng kêu ré lên và bò trườn ra phía sau bệ tượng đá. Nhưng chỉ sau khi nước da xanh nhật của chúng bị rộp đỏ ửng còn đỉnh đầu tóc trắng như tuyết của chúng bị sạm đen và xoăn tít lại. Ánh sáng nổ tung đó làm đi té khụy xuống, hai bàn tay đeo găng che kín mắt. Hắn lăn tròn vùi mặt vào hai tay khi những quả cầu lửa nảy bật khỏi sàn và trần, bắn tung tué lên tường, để lại những vết cháy xém trên lớp xương bóng loáng. Chỉ mình Machiavelli là thoát được toàn bộ sức mạnh của vụ nổ ánh sáng. Hắn quay đi và hụp người lánh ra khỏi phòng vào những giây phút sau cùng trước khi Ma chạm vào thằng bé. Thù mình như một trái banh. Hắn núp sâu trong những vùng bóng tối bên ngoài cánh cửa, trong khi những giải sáng màu vàng đập vào tường bật ra và những trái banh năng lượng cứng ngắc dít ré lao vào hành lang. Hắn chớp mắt dữ dội, Cố xóa đi những dư ảnh vẽ vằn vẹt Khô lại trên võng mạc hắn Machiavelli đã được đánh thức trước đây Nhưng chưa bao giờ là bất cứ thứ gì Ấn tượng sâu sắc như lần này Mà đã làm gì cho thằng bé Và món quà ông ta đã tặng cho nó là cái gì Rồi thì Qua cái nhìn mờ mờ Hắn nhìn thấy một hình thủ mơ hổ Lấp loa ánh bạc hiện ra Ở đầu bên kia ảnh lang Và mùi hương vani tràn ngập hầm mộ Pháp phẩm Pháp Sư, chương 51 Đậu trên đỉnh tháp nước trên Alcatra, chung quanh là những con quạ tàn khốc. Morrigan hát nhẹ nhẹ cho mình nghe. Đó là một bài hát được nghe lần đầu bởi những người cổ xưa nguyên sơ nhất. Bây giờ, in sâu vào cấu tạo cơ bản trong tế bào di truyền của loài người. Nó chậm chậm và nhẹ nhàng, mất mát và xót xa. Rất đẹp và cực kỳ khủng khiếp. Đó là bài ca Morrigan, một tiếng khóc nhằm mục đích chuyển lan nỗi sợ hãi và kinh khiếp. Và trên chiến trường khắp thế giới và qua mọi thời, nó tưởng là âm thanh cuối cùng con người có thể nghe được trong cõi đời này. Morrigan kéo tấm áo choảng không tay bằng lông vũ đen thui quanh người và nhìn chằm chằm về phía thành phố, xuyên qua vùng vịnh bị sương mù khóa chặt. Mụ ta có thể cảm thấy sức nóng của cả khối giống người. Có thể nhìn thấy những ánh lé sao động của gần một triệu luồng điện bên trong bản thân San Francisco. Và mỗi luồng điện bao bọc quanh một giống người, mỗi cái đều nặng trịch những nỗi sợ hãi và âu lo, đầy những cảm xúc dồi dào và mang đậm hương vị. Mụ áp hai bàn tay vào nhau và những đầu ngón tay đặt lên đôi môi đen bầm mỏng dính. Những bậc tiền bối của mụ đã được loài người nuôi sống, được uống những ký ức của họ, Nhầm nhì những cảm xúc của họ như những loài rượu vang hảo hạng. Chẳng mấy chốc. Ồ, rất nhanh thôi, mụ sẽ được thỏa thích làm những điều đó trở lại. Nhưng trước khi những điều đó xảy đến, mụ sẽ được thưởng thức một bữa tiệc. Sớm nay, mụ nhận được một cuộc gọi từ đi. Cuối cùng, hắn và các elder của hắn buộc lòng phải đồng ý rằng bây giờ thật quá nguy hiểm nếu để cho cả Nicholas và Perenel sống sót. Hắn cho phép mụ giết chết nữ phù thủy một cách dã man nhất. Nữ thần quả có một cái tổ ở tít trên cao trong dãy núi San Bernardio. Mụ sẽ mang Perenel đến đó và qua vài ngày tới sẽ rút cạn cho đến giọt cuối cùng những ký ức và những cảm xúc của ả ta. Nữ phù thủy đã sống gần 700 năm nay. Ả ta đã chu du khắp địa cầu và đi vào những vương quốc bóng tối, đã nhìn thấy những điều kỳ diệu và trải nghiệm những nỗi khiếp đàm. Và người đàn bà này Có một ký ức tuyệt vời À ta chắc chắn sẽ nhớ mọi thứ Mọi cảm xúc, mọi ý nghĩ Và mọi nỗi sợ hãi Và Morrigan sẽ nhâm nhi Thưởng thức tất cả mọi thứ đó Khi mụ ăn xong Perenel Flamen huyền thoại Sẽ không còn gì hơn là một đứa bé ngây thơ dại dột Đầu óc rỗng không Nữ thần quả quay đầu lại Và há to cái miệng rỗng ngoác Những chiếc răng cửa trắng rã Dài ngoằng Và nằm chết cứng Dựa lên đôi môi đen xỉ của mụ. Cái lưỡi của mụ nhỏ xíu và đen chùi chũi. Chẳng bao lâu nữa. Morrigan biết rằng nữ phù thủy đang ở trong những đường hầm bên dưới tháp nước. Còn duy nhất một lối vào đi qua đường hầm. Nhưng chỉ vào được khi thủy chiều thấp. Thủy chiều thì phải mấy tiếng nữa mới đổi. Nhưng ngay bây giờ, trên bề mặt những tàng đá và vách đá dựng quanh cửa hang đã phủ kín những con quạ mỏ sắc như dao cạo. Rồi cánh mũi của Morrigan nở ra. Ngoài mùi muối và i ốt của biển, mùi khó chịu của kim loại dỉ và đá vữa, và mùi ẩm mốc của vô số những con chim, mụ chợt ngửi thấy một thứ gì khác, một thứ gì không thuộc về, không ở nơi này, không ở trong thời này, một thứ gì cổ xưa và đáng rát. Gió đổi hướng và sương mù cuộn theo, những giọt nước ẩm dịn ra chứa đầy muối, Đột nhiên lấp lánh trên một sợi tơ bạc lơ lửng trong không trung ngay trước mặt mụ. Morrigan nhấp nháy đôi mắt đen nhánh như hạt huyền của mụ. Một sợi khác vùng vẩy trong khoảng không nữa. Và rồi một sợi khác, rồi một sợi khác. Đàn chéo quảng xiên thành một chuỗi những hình tròn tròn. Chúng trông như những tấm mạng. Chúng đúng là những tấm mạng. Mụ ta còn đang đứng. Thì một con nhện gớm quốc vọt lên từ ống thông bên dưới mụ và đáp thẳng xuống một bên tháp nước, những cái chân gai ngạnh bấu vào mặt kim loại. Nó lúp súp chạy về phía nữ thần quả. Bảy chim đang đánh vòng quanh tháp nước vội theo đường xoắn ốc bay vút lên trời, la hét in ỏi bằng những giọng khàn khàn. Nhưng ngay lập tức chúng bị kẹt lại trong một tấm mạng bùng xòe lơ lửng trên đầu. Chúng rơi trở lại trên đầu mụ chủ tối tăm nham hiểm của chúng, làm mụ cũng dối rắm với một đống lăn lộn nào là lông, nào là mạng, giam giáp dính chùm. Morrigan mở đường chạy thoát bằng những cái móng như đầu dao cạo của mụ, thu tấm áo choàng quanh mình, và định bay lên trời thì con nhện chèo qua đỉnh tháp nước kéo giật mụ lại, ghim chặt mụ mộ dưới một cái chân khổng lồ đầy ngạnh. Với Perenal Flamen, Ngồi dạng chân như cưỡi ngựa trên lưng con nhện, một ngọn giáo chiếu sáng rực trong tay, cúi người xuống và mỉm cười với Morgan. "Tôi tin là bà đang tìm tôi." Tác phẩm Pháp sư chương 52. Sophie chạy. Cô bé không còn sợ hãi nữa, cô không còn cảm thấy buồn nôn hay yếu là nữa. Cô phải đến với cậu em trai ngay. Josh đang ở ngay đằng trước cô trong một căn phòng ở cuối đường hầm. Cô có thể nhìn thấy luồng ánh rực rỡ ánh vàng từ luồng điện của cậu ấy thắp sáng cả một vùng bóng tối. người được cả mùi hương cam thơm lừng làm người ta phải tiết nước bọt. Vượt qua Nicholas, John và Saint-Germain vớt lờ những tiếng kêu bắt dừng lại của họ. Sophie phóng vào ô cửa uốn vòm đang chiếu sáng rực. Cô luôn là tay chạy cửa khôi và giữ kỷ lục đường đua 100 m hầu hết các trường cô theo học. Nhưng bây giờ thực sự thì cô đang bay xuống hành lang và cứ mỗi bước luồng điện của cô được nạp năng lượng bởi vì sự tức giận và lòng quyết tâm tỏa rực quanh người cô phát ra những tia lửa nổ lốp bốp và trở nên như kim loại. Các giác quan đã được nâng cao của cô lé sáng, còn người co lại thành hai điểm và rồi dãn ra thành hai cây đĩa bạc và ngay lập tức vùng bóng tối biến mất và... Cô có thể nhìn thấy hầm mộ tối tăm u ám, rõ đến từng chi tiết kinh tởm. Cánh mũi cô bị đủ loại mùi tấn công, rắn và lưu huỳnh sự thối dữa và mục nát, và mốc meo. Nhưng mạnh hơn hết thảy những mùi khác, mùi hương cam từ luồng điện của cậu em trai cô. Và cô biết mình đã quá trễ rồi, cậu đã được đánh thức. Bỏ qua người đàn ông thu mình trên nền đất bên ngoài gian phòng, Sophie lao qua ô cửa, và luồng điện của cô đột nhiên đông cứng lại thành lớp vỏ kim loại, chiếu sáng rực những hình cung lửa vàng ánh đang bật nảy khỏi những bức tường rơi vãi trên mình cô. Cô bé loạn troạn, bị năng lượng đập vào người, nắm chặt cánh cửa, cô giữ cho thân mình không bị bắn ngược trở lại vào hoành lang. George, cô nói, kinh sợ cảnh tượng trước mắt mình. George quỳ trên nền đất trước một thứ chỉ có thể là mask. Elder khổng lồ này đang dương cao một thanh kiếm rộng bản bằng tay trái, mũi kiếm chạm tới trần, trong khi lòng bắn tay phải đặt trên đầu em trai cô. Luồng điện của chốt chiêu sáng rực như một loại chất cháy, phủ kín cậu trong cái kén bằng ánh sáng vàng lấp lóa. Lửa vàng nhảy quanh người cậu, ném tung ra những khối cầu và những làn roi năng lượng. Lửa bắn tung tué vào tường và văng tuốt lên trần. Lãng sắc lẻm những lát xương vàng vọt theo thời gian Làm lộ ra một màu trắng ở bên dưới Chốt! Sophie kêu thét lên Ông thần chậm chậm quay đầu Và đôi mắt đỏ ngầu rực sáng ngừng lại nơi cô bé Đi ra! Mars ra lệnh Sophie lắc đầu Không có đứa em trai sinh đôi này Tôi không đi đâu hết Cô nói răng nghiến chặt Cô sẽ không từ bỏ cậu em trai của cô Cô không bao giờ làm vậy Nó không còn là em trai sinh đôi của Mi nữa, Mas nói nhẹ nhàng. Bọn Mi giờ khác xa nhau lắm rồi. Nó luôn luôn là thằng em sinh đôi của tôi." Cô nói một cách đơn sơ, đẩy mình vào phòng. Cô mang theo một làn sóng sương mù ánh bạc lạnh băng lăn tròn tỏa ra khỏi thân mình cô, rồi dội như tắm lên người cậu em trai và eo đỏ. Nó rít lên và kêu xèo xèo khi chạm vào luồng điện của Jot. Làn khói trắng bị vấy bẩn, cuồn cuộn bốc lên thấu trần, khói đóng băng trên lớp da cứng ngắt của Mars và những tinh thể nước đá xẹt nảy lửa trong ánh sáng màu hồ phách đỏ quạch. Ông thần từ từ hạ thanh kiếm xuống. Mi có thể hình dung ta là ai không? Ông nói tiếng nhẹ nhẹ, rất dịu dàng. Nếu Mi biết, hẳn Mi phải chết khiếp. Ông là Untor. Sophie nói chậm rãi kiến thức của bà phù thủy Endor báo cho cô biết. Và trước khi người La Mã tôn thờ ông, người Hy Lạp đã gọi ông là Ares Và trước đó nữa, người Babylon gọi ông là Nega Mi là ai? Bàn tay Elder buông khỏi đầu George Và tức thì luồng điện của cậu con trai nhấp nháy tan ra Và những ngọn lửa vụt tắt im im George lắc lư trao đảo Và Sophie bổ nhào xuống đỡ lấy cậu trước khi cậu ngã lăn ra đất Ngay lúc cô chạm vào cậu em, luồng điện của cô biến mất Trở lại cô trơ trụi bất khả năng tự vệ Nhưng cô bé bây giờ đã vượt qua nỗi sợ hãi Cô không cảm thấy gì hết Chỉ một sự nhẹ nhõm rằng Cô đang hòa hợp trở lại Với cậu em sinh đôi của mình Cúi người trên nền đất ẵm cậu em trai trong cánh tay mình Sophie nhìn lên ông thần chiến tranh Cao vút như ngọn tháp Và trước khi ông là Negan Thì ông là nhà vô địch Trong thế giới loài người Ông là Hulti Lopotti Ông đã đưa dẫn những con người bị bắt nảm lô lệ đến nơi an toàn khi Danotalis đắm chìm dưới những con sóng dữ dội. Ông thần lào đảo, mặt sau đầu gối đụng mạnh vào bệ tượng, và ông ngồi thụp xuống ngay, cái bệ đá đồ sộ nứt dạn từng lần trước sức nặng vĩ đại của ông. Làm thế nào mà mi biết được điều này? Ông ta hỏi, và có cái gì nghe như nỗi sợ hãi khuấy động trong giọng nói? Vì... Ông đã đồng hành cùng bà phù thủy Endor. Cô dựng thẳng người, kéo em trai cô đứng dậy. Đôi mắt cậu mở lớn nhưng lăn ngược vào trong đầu. Chỉ để lại toàn trồng trắng. Bà phù thủy Endor đã tặng tôi toàn bộ ký ức của bà. Sophie nói, tôi biết ông đã làm gì và tại sao bà ấy nguyên rủa ông. Mở rộng bàn tay, cô lấy đầu ngón tay sờ vào lớp da cứng như đá của ông thần. Một tia lửa bật ra kêu một tiếng tách. Tôi biết tại sao bà ấy làm cho luồng điện của ông ra thế này. Phủ cánh tay cậu em qua vai mình, cô bé quay lưng vào thần chiến tranh. Flamen, saint và Joan đã đến và đứng tụ ngay nơi ô cửa. Thanh kiếm của Joan lòng lẻo chỉ vào đi đang nằm bất động trên sàn, không ai nói gì. Nếu cô có kiến thức của bà phù thủy trong người mà nói gấp gáp với giọng gần như nải xin thì cô biết những câu thần chú và phép phù thủy Cô biết làm thế nào để cởi bỏ lời nguyện này đi Nicholas vội vàng chạy tới nhấc chốt khỏi cánh tay Sophie Nhưng cô bé không chịu thả cậu em ra Ngoái đầu liếc nhìn lên ông thần Cô nói rất nhẹ Vâng tôi biết cái cởi bỏ nó Vậy thì làm đi Mars nói như ra lệnh Làm ngay đi Và ta sẽ cho cô thứ cô muốn Ta sẽ tặng cho cô bất cứ thứ gì Sophie suy nghĩ một lúc Ông có thể lấy đi những giác quan được đánh tức của tôi không Ông có thể làm cho tôi và em trai tôi thành người bình thường trở lại Im lặng một hồi rất lâu Ông thần mới cất tiếng Không, ta không thể làm điều đó được Vậy thì ông không thể làm gì cho chúng tôi được cả Sophie quay người đi ra Với sự hỗ trợ của Saint-Germain Giúp George bước ra khỏi phòng Đi vào hành lang Joan hụp đầu xuống ra theo Chỉ để lại Flamen đứng dưới ô cửa Chờ đã Tiếng ông thần cất lên và âm thanh đó đã làm cả gian phòng rung động. Phobos và Daemoth lần ngay và đằng sau bệ tượng đã bị nứt nẻ, kêu lít chít ồn ào Cô sẽ đánh đổi câu thần chú này. Hoặc là... Ông thần lên tiếng. Nicholas bước tới. Hoặc là cái gì? Không một ai trong nhóm cô sẽ rời khỏi những hầm mộ này mà còn sống sót. Mars gầm lên. Ta sẽ không cho phép điều đó. Và ta là mas ôn to. Đôi mắt ẩn giấu của ông chiếu sáng rực một màu đỏ lòm như máu tươi và ông ta bước một bước tới trước, hơ wow, wow, thành kiếm khổng lồ trước mặt. Mì là ai mà dám khớc từ ta? Tôi là Nicholas Flamen. Và ông, ông ta nói thêm, đã mắc sai lầm vì tin rằng mình là một vị thần linh. Ông bật những ngón tay kêu tanh tách và những hạt bụi xanh ngọc như lục bảo lấp lánh rực rỡ phủ đầy sàn nhà làm bằng xương. Chúng phóng xuyên qua bè mặt láng bóng chân chu, để lại những sợi mỏng li ti màu xanh lục chín ngấu ngả vàng. Tôi là nhà giả kim, và hãy để tôi giới thiệu với ông một bí mật vĩ đại nhất của thuật giả kim, sự chuyển hóa. Và rồi ông quay ngoắt trở lại hành lang và biến mất vào vùng bóng tối. Không, mà xài một bước tới trước và tức thì... Mắt cá ông ta ngập lút xuống cái sàn, giờ đột nhiên đã trở nên mềm uột và dẻo sền sệt như chất gelatin. Ông thần dấn thêm một bước khác rất mạnh, và rồi ông ta mất thăng bằng khi nền đất chảy tan dưới sức nặng của ông. Ông ta đâm sầm về phía trước, đập mạnh xuống sàn cứng, khiến những khúc xương mềm như thạch bắn tung tué lên mấy bức tường. Thành kiếm của ông ta ngoạm một mảnh tường lớn, nơi mà trước đó một chút flamen vẫn còn đang đứng. Ma phải chiến đấu lắm mới lấy lại thăng bằng được Nhưng cả cái sàn giờ đã biến thành bãi lầy toàn xương sền sệt Nửa lỏng nửa đặc dính nhấp nháp Giơ cao bàn tay và đầu gối Ma chọc mạnh cái đầu về phía trước Nhìn chừng chừng và đi Lúc này mới đang từ từ bò trườn ra khỏi đám chất lỏng gớm ghiếc Tiến ra phía cửa Đây là việc ông đã làm, pháp sư ạ Ông ta rú lên hoang dại Toàn bộ gian phòng rúng động Vì cơn thịnh nộ của ông ta, bụi xương và những mảnh đá cũ kỹ rơi rào rào như mưa, ta buộc ông phải chịu trách nhiệm. Đi loạn trọng đứng lên và tựa vào khung cửa, giảy mạnh bàn tay cho chất thạch sền sệt vang ra rồi phủi nó khỏi chiếc quần tà tơi của mình. Mang lại cho ta đứa con gái và thằng con trai. Mặt gầm lên. Và may ra ta có thể tha thứ cho ông. Mang lại đây cặp sinh đôi đó, nếu không... Nếu không cái gì... Dion tồn hỏi, ta sẽ hủy diệt ông, thậm chí elder chủ nhân của ông cũng sẽ không thể bảo vệ được ông thoát khỏi cơn thịnh nộ của ta. Ông đừng cả gan dám đe dọa tôi, đi nói giọng hắn gầm gừ quái dị, và tôi không cần đến elder của tôi bảo vệ tôi đâu. Hãy biết kiêng nề ta, pháp sư, vì ông sẽ thành kẻ thù của ta. Ông có biết tôi làm gì với những người khiến tôi sợ hãi không? Đi hỏi gặng, trọng âm của hắn giải khen. Tôi hủy diệt họ. Căn phòng thình lình đầy nghẹt mùi lưu hình hôi thối rất khó chịu. Và rồi những bức tường bằng xương bắt đầu rùng rình trượt đi và tan chảy như lớp kem mềm. Không chỉ một mình Flamen mới là nhà giả kim biết được bí mật của thuật chuyển hóa. Hắn nói khi cả khoảng trần cũng trở nên mềm và hóa lỏng. Những dòng giải chảy nhỏ giọt xuống sàn. Bao phủ mask trong lớp chất lỏng lính dính bầy nhầy. Rồi trời bắt đầu một trận mưa xương Những giọt mưa vàng khẻ to vật vã Tiếu diệt nó Mas rú lên Phobos và Daimoth nhảy từ bệ xương lên lưng eo đờ Răng và vuốt chúng xòe ra Những con mắt khổng lồ dừng lại trên đi Pháp sư chỉ nói duy nhất một từ quyền năng Và bật các ngón tay kêu tanh tách Xương hóa lỏng tức ốc đông cứng lại Niccolo Machiavelli hiện ra nơi ô cửa Hắn khoanh tay và nhìn vào gian phòng Ngay giữa phòng, hắn cố nhận ra sửng sửng trên sàn Hai vị thần rừng trên lưng ông ta Chính là Mars ôn to đã bị đông cứng trong lớp xương Vậy là khu hầm mộ ở Paris vừa có một bức tượng bí ẩn nữa Là bằng xương Tay người ý nói rất ôn tồn Đi quay đi Đầu tiên là ông giết Hecate Và giờ là Mars Machiavelli nói tiếp Và tôi nghĩ chúng ta phải ở cùng một phe thôi Ông phải nhận thức rằng Hắn nói với Đi rằng hai chúng ta giờ đã là người chết. Chúng ta đã thất bại trong việc bắt cho được Flamen và cặp sinh đôi. Các chủ nhân của chúng ta sẽ không tha cho chúng ta đâu. Chúng ta chưa thất bại. Đi nói vọng lại, Hắn gần như đã đi đến cuối hành lang. Tôi biết đường hầm này dẫn ra đâu. Tôi biết chúng ta có thể bắt bọn chúng bằng cách nào. Hắn dừng lại và ngoái nhìn lui, Và khi hắn nói, những lời của hắn đến rất chậm, gần như miễn cưỡng. Nhưng, Niccolo, chúng ta vẫn cần phải làm việc cùng nhau. Chúng ta sẽ cần phối hợp sức mạnh của chúng ta. Ông định làm gì? Machiavelli hỏi. Cùng nhau, chúng ta có thể thả ra những kẻ canh giữ của thành phố. Tác phẩm Pháp Sư, chương 53 Morrigan cố gắng vùng vẫy để đứng lên, Nhưng một cái mạng nhện dày bằng cả cánh tay mụ cuốn quanh hông và uốn vặn luồn qua thắt lại giữa hai cẳng chân mụ Làm chúng vướng víu lung tung và mụ ta ngã nhào Mụ bắt đầu đi lướt qua bên cạnh tháp nước Thì cái mạng thứ hai, rồi thứ ba úp chụp lấy mụ, cuộn quanh thân mình mụ Phủ kín mụ từ cổ xuống đến ngón chân bằng một lớp vỏ như sắc ướp Perenel nhảy khỏi lưng Areopenap và cúi mình bên cạnh nữ thần quả Đầu ngọn giáo của bà đầy năng lượng rung lên, và khói đỏ khói trắng lượn ngoằn nguèo đi vào bầu khí đêm ẩm thấp. Chắc ngay lúc này bà muốn gào thét lắm, Perinelle nói với một nụ cười nhân nhở. Cứ việc, Morrigan bị chói chặt, quai hàm mụ mở banh ra, đôi môi đèn bẩm hé mở để lộ ra những cái răng độc địa, và mụ ta gồng người thét lên, một tiếng gào rú thất điên bát đảo vang vọng khắp hòn đảo. Mọi tấm kính còn nguyên vẹn trên Alcacha đều vỡ tan thành bột và toàn bộ tháp nước trao đảo đông đưa. Xuyên qua vịnh, thành phố bừng tỉnh vì các hệ thống báo động trong các công ty, nhà riêng và trong xe hơi dọc theo khu bến cảng đều đột ngột sống dậy, xé lên những tiếng kêu hỗn loạn trói tai. Mọi con chó trong phạm vi bán kính 160 cây số quanh hòn đảo bắt đầu cất tiếng chu thảm thiết. Nhưng tiếng thét cũng khiến số còn lại của đoàn chim khổng lồ tụ tập nãy giờ đồng loạt lao vút vào bầu trời đêm, những đôi cánh vỗ phần phật và những tiếng la hét khàn khàn của chúng tạo thành một tiếng nổ vang ẩm như sấm rèn, hầu hết ngay lập tức bị vướng và bị ném trở lại vì một đám mây mạng nhện dày khít thả treo lơ lửng trong không chung giữa những khu nhà hoang đổ nát. Những con nhện đủ mọi hình dạng, mọi kích cỡ leo qua mình chúng, bọc kín chúng lại như những cái kén bằng những tấm mạng bạc dày khít. Trong giây phút này, cả hòn đảo một lần nữa lại chìm vào yên lặng. Một ít con quạ tàn khốc đã trốn thoát. Sáu con chim khổng lồ lao qua hòn đảo, tránh những tấm mạng bám xính ở dạng lưới và kết hoa. Những con chim cuộn mình vút qua vịnh San Francisco về phía cây cầu, bay lượng tiết trên cao và rồi trở lại tấn công. Bây giờ, chúng đang ở trên những tấm mạng nhện rối sắm, chúng đảo vòng quanh tháp nước. 12 con mắt đen huyền nhắm vào Perenelle, và những cái mỏ sắc như dao, cùng với những cái vuốt như đầu mũi dao găm mở bung ra khi chúng âm thầm thả mình về phía người phụ nữ. cúi mình trên Morrigan, Perenelle bắt gặp một thoáng chuyển động lung linh phản chiếu trong đôi mắt đen lái của đối thủ nữ phù thủy làm cho đầu ngọn giáo chiêu sáng rực chỉ bằng một lời và quay tròn nó trong tay bà để lại một hình tam giác bốc cháy đỏ rực trong bầu khí mù sương những con chim hung dữ bay qua ngọn lửa đỏ rực ấy và biến hình sáu quả trứng hoàn hảo từ trời rơi xuống và bị kéo giật ra khỏi lưng trời bằng những sợi tơ trong tấm mạng nhện mỏng dính bữa điểm tâm Ariel Penap vừa vui mừng nói vừa trèo xuống bên cạnh thác nước Perenelle ngồi xuống bên cạnh nữ thần quả đang vùng vẫy, tặt ngọn giáo trên đầu gối. Bà nhìn xuyên qua vịnh đến thành phố bà vẫn thường gọi là mái ấm. Bây giờ bà sẽ làm gì, nữ phù thủy? Morrigan gặng hỏi. Tôi cũng chưa hình dung ra. Perenelle nói một cách thành thực. Dường như ancatra là của tôi. Giọng bà nghe gần như lúng túng vì một ý tưởng. Vâng, của tôi và Areopienab. Chữ phi... Bà làm chủ được nghệ thuật bay Bằng không bà vẫn bị giam giữ ở đây Morrigan hàm hè Đây là tài sản của đi Không du khách nào đến đây Không có người tham quan Không tàu thuyền đánh cá Và con nhân sư đang tuần tra Những hành lang bên dưới Nó sẽ đến với bà Nữ phù thủy mỉm cười Nó cứ đến Bà quay ngọn giáo Ngọn giáo kêu o o trong không khí Tôi tự hỏi Không biết cái này sẽ biến nó thành cái gì đây con bé sơ sinh, con sư tử mới đẻ, hay là quả trứng chim. Bà biết là đi sẽ quay lại và đầy uy lực. Ông ta sẽ cần đến đạo quân quỷ sứa của mình. Tôi sẽ chờ hắn, nữ phù thủy nói như một lời hứa. Bà không thể thắng nổi đâu, Morrigan phạt ngang. Người ta đã nói như vậy với tôi từ nhiều thế kỷ nay và cho đến bây giờ chúng tôi vẫn còn đây. Bà sẽ làm gì với tôi? Cuối cùng nữ thần quạ mới hỏi Trừ phi bà giết tôi Bằng không bà biết là tôi sẽ chỉ thanh thản được khi nào bà chết Perenelle mỉm cười Bà đưa ngọn ráo đến gần môi và thổi nhẹ nhẹ lên nó Cho đến khi nó bừng sáng vì bị nung trắng lên Tôi tự hỏi không biết cái này khiến bà thành cái gì đây Bà lơ đãng hỏi Chim hay trứng Tôi được sinh ra chứ không phải được ấp cho nở Morrigan nói một cách đơn giản Bà không thể đem cái chết ra dọa tôi đâu Nó chẳng làm tôi lo lắng băn khoăn gì cả Piranelle đứng dậy và cắm đuôi ngọn giáo xuống đất Tôi sẽ không giết bà làm gì Tôi có một hình phạt tích hợp hơn nhiều được dành riêng cho bà Bà nhìn lên trời và gió vờn mái tóc dài của bà Thổi nó giặt thẳng ra phía sau lưng Tôi thường tự hỏi khi có thể bay được thì cảm giác như thế nào Bay xong sự tĩnh mịch lên thấu bầu trời cao Không có cảm giác nào tuyệt hơn Morrigan nói một cách chân thành Nụ cười của Perenel lạnh ngắt Đó đúng là những gì tôi nghĩ Vì thế tôi sẽ lấy đi cái mà bà quý nhất Sự tự do và khả năng bay của bà Tôi có một xà liêm tuyệt vời chỉ dành cho riêng bà Không nhà tù nào có thể giam giữ tôi Morrigan khinh khỉnh nói Nó được thiết kế để giam giữ Areopenaab Perenelle nói, sâu bên dưới lòng đất, bà sẽ không bao giờ còn thấy được ánh sáng mặt trời hoặc là bay trong không chung một lần nào nữa. Morrigan lại hú lên và quẫy đạp lung tung từ bên này qua bên kia, thác nước dịch chuyển và rung lên, nhưng tấm mạng của lão nhện không thể gãy đứt ra được. Rồi nữ thần quạ đột ngột rơi vào im lặng, gió mạnh lên và sương mù xoáy quanh hai người đàn bà. Họ có thể nghe được tiếng lạnh lạnh của còi báo động xa xa vang vọng lại từ San Francisco. Morrigan bắt đầu bật ra một tràng ho khăn và phải mất một lúc, Perenelle mới nhận ra mụ đang cười. Dù bà có một ý tưởng mà bà sẽ không thích câu trả lời, Perenelle hỏi. Và bà có muốn nói cho tôi biết điều gì làm bà buồn cười giữ vậy không? Bà hẳn là đã đánh bại tôi, Morrigan bật nói. Nhưng bà cũng đang hấp hối rồi Tôi có thể thấy tuổi già trên gương mặt bà và trên bàn tay bà Perenelle đưa bàn tay lên mặt và di chuyển ngọn giáo để nó chiếu sáng trên da thịt bà Bà bàng hoàng khi khám phá ra một vết lốm đốm những chấm nâu trên lưng bàn tay bà Bà sờ mặt và cổ, những ngón tay lần theo những nếp nhăn mới Bao lâu nữa công thức của thuật giả Kim mới bị hao mòn hết đi, nữ phù thủy Bao lâu nữa bà mới héo quắt lại thành một mụ giả nhăn nhúm Nó được đo bằng ngày hay bằng tuần Rất nhiều chuyện có thể xảy ra chỉ trong vài ngày Nữ phù thủy giờ thì nghe tôi nói đây Lắng nghe sự thật này Pháp sư đang ở Paris Ông ta đã bắt được thằng bé Và đã thả ni hốc xa trên chồng bà và mấy tên khác Mụ ta lại khạc ra một chàng gửi nữa Tôi được gửi tới đây để giết bà bởi vì Bà và ông chồng bà là những thứ vô giá trị, còn cặp sinh đôi là chìa khóa cho tương lai. Perenel cúi sát xuống Morrigan, ngọn giáo tỏa ra một màu đỏ thẫm sáng quắc trên cả hai gương mặt họ, trông họ như những chiếc mặt nạ gớm quốc. Bà nói đúng, cặp sinh đôi là chìa khóa cho tương lai, nhưng của ai? Của những eo đỏ đen tối hay là của loài người? Tác phẩm Pháp Sư chương 54 Niccolo Machiavelli ngập ngừng tiến tới một bước và nhìn xuống khắp thành phố Paris. Hắn đang đứng trên mái một ngôi thánh đường vĩ đại theo kiến trúc Gothic của nhà thờ Đức Bà. Bên dưới là một dòng sông sen và cầu au double. Và trải rộng ngang trước mặt hắn là sân trước nhà thờ rộng mênh mông, một quảng trường. Vịn chặt khối công trình xây dựng bằng gạch được trang trí công phu, hắn kéo một hơi thở rồi dùng mình và buộc trái tim đang đập thùm thụp phải chậm lại. Hắn vừa trèo lên 1001 bậc cấp tính từ khi ra khỏi hầm mộ, lên đến mái nhà thờ, theo một lối bí mật mà đi tuyên bố rằng trước đây đã từng dùng đến. Cẳng chân hắn run lên vì quá gắng sức và nghe đau buốt nơi đầu gối. Machiavelli thích nghĩ rằng hắn đã giữ được mình luôn khỏe mạnh. Hắn là người ăn chay nghiêm ngặt và tập thể dục mỗi ngày. Nhưng việc leo trèo này đã làm hắn kiệt sức. Hắn cũng hơi phát cáu vì việc vất vả này lại không hề ảnh hưởng gì đến đi dù là một chút xíu. Ông nói lần cuối cùng ông lên tới đây là khi nào? Hắn hỏi. Tôi có nói gì đâu. Pháp sư cắn cẩu. Hắn đang đứng bên trái Machiavelli dưới bóng ngọ tháp thiên nam. Nhưng nếu ông phải biết thì đó là năm 1575. Hắn chỉ tay ra một bên. Tôi gặp Morrigan ngay ở chỗ đó, chính ngay trên mái nhà này. Lần đầu tiên tôi biết bản chất thật của Nicholas Flamen và sự tồn tại của cuốn sách của Abraham. Vì vậy có lẽ kết thúc ở đây thì cũng đúng thôi. Machiavelli trồm người ra và nhìn xuống. Hắn đang đứng gần ngay trên cánh cửa sổ hoa hồng hướng Tây. Quảng trường bên dưới hắn lẽ ra chật nít du khách nhưng giờ vắng vẻ một cách kỳ quái. Và làm sao ông biết Flamen và mấy tên kia sẽ đi ra đây? Hắn hỏi. Hàm răng nhỏ của đi sáng lé, nghe ra một cách đáng sợ. Chúng ta biết đứa con trai sợ khoảng hẹp. Những giác quan của nó vừa được đánh thức. Khi nó ra khỏi trạng thái hôn mê gì đó mà Mas đã đưa nó vào, nó sẽ rất khiếp sợ. Và những giác quan đã được nâng cao của nó chỉ làm cho nó sợ hãi thêm. Vì sự an toàn của thằng nhỏ đó, Flamen sẽ phải đưa nó lên mặt đất càng nhanh càng tốt. Tôi biết có một lối đi bí mật dẫn từ thành phố La Mã bị chôn vùi kia vào thẳng ngôi thánh đường này. Thình lình, hắn chỉ xuống 5 hình thù đi loạn trọng ra khỏi cánh cửa giữa ngay bên dưới bọn chúng. Ông thấy chưa? Hắn nói với vẻ đắc thắng. Tôi không bao giờ sai. Hắn nhìn Machiavelli. Ông biết chúng ta phải làm gì không? Tay người ý gật đầu. Biết. Chồng ông không có vẻ gì là quá vui vẻ Về việc này nhỉ Làm xấu đi một công trình đẹp thế này Là một tội ác Nhưng giết người thì không phải tội ác sao Đi hỏi Không, con người luôn có thể thay thế được Để em ngồi chút đã Rốt hồn hình Không chờ cho ai phản ứng Cậu đổ sụp người xuống Tuột khỏi tay chị gái và xanh dơ mên Rồi ngồi bệt trên một phiến đá tròn phẳng phiêu Ăn vào quảng trường được lót bằng đá Co đầu gối lên đến ngực Cậu đặt cầm lên xương bánh chè Và cuốn tay quanh hai ống quyền Cậu run dữ dội đến nỗi Gót giày gõ nhịp nhịp xuống nền đá Chúng ta thật sự cần phải đi liền Flamen vừa nói gấp rút vừa ngó quanh Chờ chúng cháu một phút Sophie nói ngay Quỷ gối bên cạnh cậu em trai Cô dơ tay sờ vào cậu Nhưng một tiết lửa nổ giòn Giữa các đầu ngón tay của cô Với cánh tay cậu Và cả hai nhảy dựng ngược Chị biết em đang cảm thấy thế nào Cô nói nhẹ nhàng, mọi thứ đều quá, quá sáng rõ, quá lớn, quá gai gắt. Áo quần em quá nặng nề và thâu giáp cọ sát vào da em, giải em sao lại trật cứng. Nhưng em sẽ quen, những cảm giác đó sẽ hết. Cậu đang chịu đựng những gì cô đã từng trải nghiệm chỉ một hai ngày trước. Đầu em đập bưng bưng, rốt lào bào. Cảm giác như nó sắp nổ ra, như thể nó đang bị nhồi nhét quá nhiều thông tin. Em cứ nghĩ... Những ý tưởng lạ lẫm này Cô bé câu mày Điều đó nghe không có lý Khi cô được đánh thức Giác quan của cô bị áp đảo Nhưng chỉ khi bà phù thủy Endor Rót kiến thức vào người Thì cô mới cảm thấy đầu óc mình như thể sắp vỡ tung Một ý nghĩ bất chợt vụt đến Và cô nhớ rằng Lúc cô phóng vào gian phòng đó Cô đã thấy bàn tay khổng lồ của Elder Đang ấn trên đầu George George, cô nói một cách bình thản Khi Mars đánh thức em Ông ta nói gì? Cậu em cô lắc đầu khốn khổ Em không biết Suy nghĩ đi Cô gắt và nhìn thấy cậu nhân mặt trước âm thanh lời nói của cô Làm ơn đi mà, George Cô nói nhẹ nhàng Chuyện này rất quan trọng Chị không phải là bà chủ của em Cậu cầu nhào mà miệng lại hơi mỉm cười Chị biết Cô cười nghe cả răng Nhưng chị là bà chị của em Giờ nói chị nghe xem nào George câu mày Cố gắng này làm chán cậu thấy đau Ông ta nói Ông ta nói rằng Việc đánh thức không phải là một món quà cho không Mà sau này em phải trả một cái gì đó Rồi gì nữa Ông ta nói Ông ta nói rằng Luồng điện của em là một trong những luồng điện mạnh nhất Mà ông ta từng gặp phải Jot đang nhìn vào ông thần Khi ông ta nói những lời này Ông ta là người cậu nhìn thấy đầu tiên Bằng đôi mắt vừa được đánh thức Cậu để ý thấy từng chi tiết phức tạp trên cây mũ sắt của ông ta Cùng với thiết kế trang trí công phu trên tấm áo che ngực bằng da Và nghe rõ nỗi đau trong tiếng nói của ông Ông ta nói sẽ cho em một món quà Một thứ em sẽ thấy hữu dụng trong vài ngày sắp tới Và em không hình dung được đó là cái gì Khi ông ta đặt tay lên đầu em Em cảm thấy như thể Ông ta đang cố đẩy em xuống sàn Áp lực mạnh không thể tin nổi Ông ta đã chuyển cái gì đó qua cho em đó. Sophie nói rất lo lắng. Nicholas, cô gọi. Nhưng không có ai trả lời. Và khi cô quay người kiếm nhà giả kim, Saint-Germain và Joan đang ngồi nhìn trọng chọc vào ngôi thánh đường vĩ đại. Sophie, Nicholas nói một cách điềm tĩnh, không quay quanh. Giúp em trai cháu đứng dậy. Chúng ta cần ra khỏi đây ngay, trước khi quá trễ. Chất giọng bình thản và đầy thuyết phục của ông... Còn làm cô sợ hãi hơn là khi ông hét toáng lên Hai cánh tay choàng cậu em trai Lở đi những tiếng nổ lốp bốc của cả hai Cô bé kéo mạnh Dựng cậu thẳng lên Và quay nhìn chung quanh Đối diện họ là ba con quỷ lùn bè bè Không cân xứng Cháu nghĩ đã quá trễ rồi Cô bé nói Qua nhiều thế kỷ Tiến sĩ John D. đã học được cách thổi sinh khí vào những golem Tạo ra và điều khiển được Những vật thay thế giả tạo Và những người lùn Một trong những kỹ năng đầu tiên Machiavelli thông thạo là khả năng điều khiển một tulpa. Các quá trình này tương tự nhau một cách đáng ngạc nhiên, tất cả chúng chỉ khác nhau về chất liệu. Cả hai tên đều có thể làm cho những thứ vô tri vô giác sống dậy. Bây giờ, Pháp Sư và tay người Ý đang đứng cạnh nhau trên mái cao chót vót của Notre Dame và tập trung ý chí. Và lần lượt những cái miệng máng xối hình đầu thú hoặc đầu người ga goi. Và những bức tượng kỳ cục Grotes của nhà thờ Đức bà Cót sống dậy Những tên gà gòi vòi phun nước Chuyển động trước hết Đơn lẻ và kết thành cặp Rồi thành hàng chục Và đột nhiên thành tới hàng trăm Chúng gãy rời ra khỏi mấy bức tường Của ngôi nhà thờ Bỏ trườn ra từ những chỗ nấp Những mái hiên trìa ra không ai nhìn đến Những rãnh nước đã bị lãng quên Những con rồng và rắn bằng đá Những con dê và khỉ, mèo chó và những con quỷ trượt tuột xuống ngay trước công trình này rồi đến những tên grotes những bức tượng được chạm khắc gớm khuốc y ạch sống dậy sư tử cọp đời ươi và gấu tự bứt toạc mình ra khỏi công trình bằng đá thời Trung Cổ này và trèo xuống điều này thực sự rất rất tồi tệ sang Dương cào cầu Một con sư tử được chạm khắc sơ sài Rơi xuống đất Ngay trước cửa ra vào ngôi thánh đường Và cất nhẹ bước tiến tới Những cái móng vuốt bằng đá gõ lích kích Và đầy trượt trên những phiến đá Lát nhãn nhụi Sanh Dơ vùng tay ra Và con sư tử ấy bị nhấn chìm trong một trái banh lửa Không hề có tác dụng gì với nó Trừ việc đã đốt cháy đi Hàng mấy thế kỷ bụi bẩn và phân chim Con sư tử bước tới Sanh Dơ thử các dạng lửa khác Những ngọn mát và những tấm khiên lửa, những quả bóng và những ngọn roi lửa, nhưng không có tí hiệu quả nào cả. Càng lúc càng nhiều những tên ga goi rơi xuống đất, một ít bị vỡ tan tảnh ngay trước khi chạm đất, nhưng hầu hết vẫn sống được. Chúng dàn rộng ra, tràn ngập quảng trường, và rồi chúng bắt đầu khép dần, xiết dần cái thỏng lọng đó. Một vài sinh vật được chạm khắc phức tạp và đẹp đẽ, Một số khác bị mưa gió làm cho biến dạng chỉ còn nhỉnh hơn một khối u không tên tuổi một chút những tên ga gói lớn y ạchết chầm chậm trong khi những tên gro nhỏ hơn lại bổ nhào xuống chỗ này chỗ kia hết thảy bọn chúng đều chuyển động trong im lặng hoàn toàn trừ âm thanh kèn kẹp của đá nghiếng trên đá đám đông đang tiến dần Một sinh vật nửa người, nửa dê bước tách ra khỏi đám đông, thả mình, đứng trên cả bốn chân và lon ton chạy thẳng tới trước. Những cái sừng bằng đá quăn lại một cách hiểm ác, chém phạt vào Saint-Germain. Joan nhảy ra trước và thanh kiếm của cô chặt bổ xuống cổ con vật. Những tàn lửa văng tué ra, cú đánh thậm chí còn không làm nó bước chậm lại. Saint-Germain kịp né mình qua một bên, đúng vào phút cuối cùng. Lỡ tay quật trúng mông con thú dữ Khi nó vụt qua Bản tay ông nghe đau bút Tên người dê cố dừng lại trên nền sân lát đá Nhưng bị trượt Té dầm xuống đất Và bị gãy lìa một cái sừng Nicholas rút thanh Claren Và xoay vòng vòng Cầm thanh kiếm bằng cả hai tay Tự hỏi không biết sẽ phải tấn công con nào trước Một con gấu có cái đầu Của một người đàn bà dành dàng tiến tới Móng vuốt xòe căng ra Nicholas thọc mạnh thanh Claren vào, nhưng thanh kiếm dít lên trói tai mà cũng không hề nguy hại gì đến lớp da bằng đá của sinh vật đó. Ông nhanh chóng chém con thú dữ bằng cạnh bên của thanh kiếm, nhưng độ dung làm tê liệt nguyên cả cánh tay ông. suýt đánh thanh kiếm sút ra khỏi bàn tay đang nắm rất chặt của ông. Con gấu vụt qua một cái tát vũ bão, xé gió trên đầu nhà giả kim, nó chệnh trọng mất thăng bằng và Nicholas sông thẳng tới dồn hết sức nặng chém xuống. Con gấu đổ sầm trên nền đất, nó cố đứng lên trở lại, những cái móng vuốt của nó đập lên những viên sỏi lát đường, làm chúng vỡ tan thành bụi. Đứng trước cậu em liều mình cố che chở cậu ấy. Sophie thả ra một chuỗi những ngọn gió lốc nho nhỏ, nảy tưng một cách vô hại, bật ra khỏi những khối đá đó và chẳng làm được gì hơn là thổi tung một mảnh báo theo hình xoắn ốc bay vụt lên bầu trời. Nicholas! Saint-Germain nói một cách liều mạng khi vành đai các sinh vật đá ngày càng khép lại gần hơn. Một phép thuật nhỏ, một ít thuật giả kim chắc tốt cho lúc này đó. Nicholas xòe bàn tay phải. Trong lòng bàn tay hình thành một khối cầu nhỏ xíu màu xanh lục bằng thủy tinh Rồi nó nứt vỡ ra và chất lỏng chứa trong đó chảy ngược vào da ông Tôi không đủ mạnh Nhà giả kim dầu dĩ trả lời Cầu thần chú để thực hiện thuật chuyển hóa trong khu hầm mộ đã rút hết sức lực của tôi rồi Những tên gà gòi xê dịch đến gần hơn nữa Đá nghiền nát, vỡ tan dưới mỗi bước chân Những tên grotes bị dã thành bụi cám nếu chúng kẹt lại dưới những bản chân của các sinh vật lớn hơn Chúng sẽ cuộn tròn trên chúng ta ngay bây giờ Xanh dưa mê lầm bẩm Đi hẳn năng điều khiển chúng Dốt chẹo chạo Cậu ngồi thụp xuống dựa vào bà chị Hai bàn tay ém chặt vào hai tay Mỗi bước chân nghiến ken két Mỗi tiếng đá vỡ vụn Là sự đau đớn cực độ đối với thính giác đã được đánh thức của cậu Chỗ này là quá nhiều đối với một người Joan nói Phải cả đi vào Machiavelli Vậy chúng hẳn phải ở đâu đây thôi Nicholas nói Rất gần George tán thành Một tay chỉ huy luôn phải ở trên một vị trí đất cao George buột miệng Tự ngạc nhiên vì kiến thức của mình Như vậy nghĩa là Chúng đang ở trên mái nhà của ngôi thánh đường này Flamen rút ra kết luận Rồi Joan chỉ tay Tôi đã thấy chúng rồi Đó, giữa những ngọn tháp, ngay phía trên trung tâm ô cửa sổ hoa hồng hướng Tây. Cô quăng thanh kiếm của mình cho chồng, và rồi luồng điện của cô tỏa ánh bạc quanh thân người và không khí sực nức mùi oài hương. Luồng điện của cô hóa cứng lại, định hình và định tính. Và thình lình một cánh cung bắn tên hiện ra nơi tay trái cô, trong khi một mũi tên sáng lóa xuất hiện nơi tay phải. Giật lùi cánh tay phải, cô nhắm và thả mũi tên. Giờ cào vỏng cung lên trời Bọn họ thấy chúng ta rồi Machiavelli nói Những giọt mồ hôi lăn xuống mặt và môi hắn Xanh lè vì nỗ lực điều khiển các sinh vật đá Không nhầm nhò gì đâu Đi vừa nói vừa xăm soi nhìn qua bờ rìa Chúng chẳng còn sức lực gì Trong quảng trường bên dưới Năm con người đang đứng trong một cái vòng tròn Như những bức tượng đá chen trúc sát vào nhau Vậy thì chúng ta hãy kết thúc đi Machiavelli nói qua hàm răng nghiến chặt Nhưng hãy nhớ Chúng ta cần phải để mấy đứa nhỏ sống Hắn đột nhiên nín bật Khi một cái gì đó rất mảnh mai Và sáng ánh bạc Tạo thành một cung lửa điện Xuyên không khí trước mặt hắn Một mũi tên Hắn buột miệng trong sự kích ngạc tột độ Và rồi dừng lại Và kêu lên ư ử Khi mũi tên đó cắm ngập sâu và bắp đùi hắn Toàn bộ cẳng chân hắn từ hông Xuống đến ngón chân đều tê cóng Hắn lào đảo thụt lùi và té nhào lên trên mái nhà thờ Hai tay bóp mạnh càng chân Thật ngạc nhiên, không hề có máu Nhưng cơn đau thì dàn vật kinh khủng Trên nền đất xa xa bên dưới Ít ra có đến một nửa sinh vật bất tình lình đông cứng lại Hoặc ngã trỏng gọng Chúng đồ ẩm xuống nền đá Và những sinh vật đằng sau lại ngã nhào trên mình chúng Những khối đá vỡ nát Những phiến đá cũ kỹ theo thời gian thì nổ tan thành bụi Nhưng đám sinh vật còn lại thì vẫn hối hả tiến lên Bám sát vào nhau Hàng tá những mũi tên bạc Tạo nên một cung lửa điện từ bên dưới phóng lên Chúng bay vèo vèo Và đập vỡ lung tung những mảng kiến trúc xây bằng gạch Mà không gây nguy hại gì Machiavelli Đi rú lên Tôi không thể Cơn đau trong cảng chân hắn thật không thể nào tả nổi Và những giọt nước mắt lăn dài xuống hai má Tôi không thể nào tập trung được Vậy thì tôi sẽ kết thúc một mình. Thẳng con trai và đứa con gái. Machiavelli nói một cách yếu ớt. Chúng ta cần chúng còn sống. Không cần thiết. Tôi là thầy đồng gọi hồn. Tôi có thể thổi sinh khí trở lại trên xác chúng. Không. Machiavelli hét lên. Đi vớt lờ hắn. Tập trung ý chí phi thường của mình. Pháp sư ban hành duy nhất một mệnh lệnh cho những tên gà gòi. Giết chúng. Giết tất cả bọn chúng. Các sinh vật lao tới như sóng cồn. Nữa đi, John Flamen là, là toáng lên, bắn nữa đi Tôi không thể Cô gái người Pháp nhỏ nhắn xám dịt lại đi vì kiệt sức Những mũi tên được định hình từ luồng điện của tôi Tôi không còn sức nữa Những tên gà gòi quay chặt, gần hơn, gần nữa Đá nghiền và cạo ken két theo mỗi bước chân lê lết của chúng Phạm vi di chuyển của chúng bị giới hạn Một số có móng vuốt và răng Số khác có sừng hoặc những cái đuôi có gai có ngạnh Nhưng đơn giản là chúng sẽ nghiền nát những con người này. George nhặt một tên Grotesk tròn nhỏ đã bị thời gian bảo mòn đến nỗi còn nhỏ hơn một cục bướu đá lùn tè và ném trở lại vào đám sinh vật kia. Nó va mạnh vào một tên Gargoy và cả hai vỡ tan tành Cậu nhân mặt vì thứ âm thanh đó. Nhưng cậu cũng nhận ra rằng chúng không thể bị hủy hoại. Áp mạnh bàn tay vào tai, cậu liếc nhìn vào sinh vật bị vỡ. Thị lực được đánh thức của cậu bắt được những chi tiết. Sinh vật bằng đá này không thể bị thương tổn do sắt thép và ma thuật. Nhưng rồi cậu lưu ý rằng màu đá này đã bị nắng gió xói mòn và dễ gãy vỡ. Cái gì đã hủy hoại màu đá? Một ánh sáng lé lên trong vùng ký ức. Trừ một việc nó không phải là ký ức của cậu. Về một thành phố cổ, những bức tường sụp đổ bị nghiền thành bụi. Tôi có một ý, cậu la lớn. Biến nó thành hiện thực đi saint kêu gọi Có ma thuật gì không Nó dựa trên hóa học thôi George nhìn saint -Germain. Francis, ông có thể làm cho lửa của mình nóng đến độ nào Vô cùng Sophie, chị có thể tạo một cơn gió lạnh cỡ nào Cực kỳ lạnh Cô vừa nói vừa gật đầu Đột nhiên cô biết cậu em trai đang đề nghị điều gì Cô sẽ làm một thí nghiệm giống như trong lớp hóa học Vậy làm ngay đi chốt la lên Một con rồng được chạm khắc Với một cái cánh rơi sức mẻ Trong chảnh lắc lư tiến tới Saint-Germain giải phóng toàn bộ sức mạnh Trong pháp thuật lửa của mình Lên đầu sinh vật Tắm nó trong lửa Nùng nó đỏ rực như quả anh đào Và rồi Sophie thả ra một luồng không khí rét buốt Đầu con rồng nứt nẻ Và vỡ tan thành bụi cám Nóng và lạnh George la toáng lên Nóng và lạnh Sự giãn nở và sự co rút Nicholas nói cùng với một chàng cười rung cả người Ông nhìn lên nơi ông vừa chợt trông thấy cái đầu đi thấp thoáng nhau ra khỏi gờ mái Một trong những nguyên tắc cơ bản của thuật giả Kim Saint-Germain tắm trên mình một con lợn lòi đang đi nước kiệu về phía họ Bằng một sức nóng cực kỳ mãnh liệt Còn Sophie rội lên nó những luồn không khí lạnh như băng đá Những cái chân của nó gãy răng rắc giòn tan Nóng hơn nữa đi George la lên Cần phải nóng hơn nữa Và chị thì cần phải lạnh hơn nữa Cậu nói với bà chị mình Chị sẽ cố Cô thì thảo Đôi mắt cô bé lộ rõ sự mệt mỏi tột cùng Chị không biết chị còn làm thêm được bao nhiêu nữa Cô nhìn cậu em trai Giúp chị với Cô nói Hãy để chị bám theo sức mạnh của em Jot đứng bên cạnh Sophie Và đặt cả hai tay cậu lên vai chị Luồng điện bạc và vàng phát ra tia lửa cháy bùng Trộn lẫn bện tết vào nhau Nhận ra những gì tụi nó đang làm Joan đột nhiên nắm chặt vai chồng Và cả hai luồng điện của họ Đỏ và bạc nổ lốp bốp quanh họ Khi Saint-Germain bắn ra một chùm lửa Trên những tên Gargoy đang tiến sát Nó được nung trắng toát Đủ mạnh để bắt đầu làm tan chảy những màu đá Thậm chí trước cả khi Những cơn gió rét cóng cận vùng bắc cực Và làn xương mù lạnh như nước đá cuộn tròn Ra khỏi bàn tay Sophie Saint-Germain từ từ quay một vòng Và Sophie làm theo Đầu tiên đá nứt nẻ ra Gạch cổ xưa nổ tung Và đá chảy tan dưới sức nóng dữ dội Nhưng khi những luồng gió lạnh buốt như măng Bồi tiếp theo Hiệu quả thật vô cùng ấn tượng Những pho tượng đá nóng rực nổ tung Và tách từng phần Vỡ tan thành những hạt bụi nhỏ như sạn Nhức nhối châm chích vào người Hàng quân thứ nhất ngã dạp xuống Và rồi hàng kế tiếp Và kế tiếp Cho tới khi một bức tượng đá vỡ vụn và nứt nẻ dựng lên thành một vòng tròn quanh những con người bị mắc kẹt. Sanjermaine và John ngồi thụp xuống thì Sophie và George tiếp tục. Không khí bút giá nổ tung trên những sinh vật ít ỏi còn lại. Bởi vì mấy tên Gargoy đã trải qua hàng mấy thế kỷ trong vai trò là những vòi phun nước. Nên chất đá bị hóa mềm và xốp, dùng năng lượng của cậu em để gia tăng sức mạnh cho mình. Sophie làm đông cứng hơi ẩm Được giữ lại bên trong đá Nên những sinh vật này vỡ vụn ra Hai mà là một Nicholas thì thầm Ông đang thu mình trên nền đá lát Ông nhìn Sophie và chốt Luồng điện của chúng chiếu sáng rực Một cách dữ dội quanh mình chúng Ánh bạc và ánh vàng trộn lẫn vào nhau Những dấu vết của chiếc áo giáp Cổ xưa hiện ra rõ nét Trên làn da chúng Năng lượng của chúng mạnh không thể tưởng Và dường như không bao giờ cạn kiệt Ông biết loại năng lượng cỡ đó có thể điều khiển, định hình lại hoặc là phá hủy cả thế giới này. Và khi tên Gargoy cuối cùng nổ thành bụi và luồng điện của cặp sinh đôi nhạt dần đi, nhà giả kim mới bắt gặp mình lần đầu tiên tự hỏi không biết việc đánh thức chúng có phải là một quyết định đúng đắn không. Trên đỉnh nhà thờ Đức Bà, đi và Machiavelli chăm chú nhìn Flamen và những người kia thận trọng từng bước đi qua những thân cột được xây tô, Hướng về phía cây cầu Chúng ta gặp quá nhiều rắc rối Machiavelli nói qua hàm răng nghiến chặt Mũi tên đã biến mất khỏi đùi hắn Nhưng nguyên cảng chân hắn vẫn còn bị tê cứng Chúng ta Đi nói nhẹ nhàng Đây, tất cả những thứ này Hoàn toàn là lỗi của ông, Niccolo Hoặc ít ra Đó là những gì sẽ được nói trong bản báo cáo của tôi Và ông biết rồi là chuyện gì sẽ xảy ra, phải không? Machiavelli thẳng người và đứng dậy Tựa vào phần xây bằng đá Ưu ái phần cẳng chân bị thương Báo cáo của tôi sẽ khác Sẽ không ai tin ông đâu Đi vừa nói một cách tin tưởng và quay đi Mọi người đều biết ông là bậc thầy dối trá Machiavelli cho tay vào túi áo Và lôi ra một máy ghi âm kỹ thuật số nhỏ xíu Tốt thôi May mà tôi có mọi thứ ông nói trong cuộn băng Hắn gõ nhẹ vào máy ghi âm Tiếng nói được kích hoạt Nó thu lại mọi lời ông đã nói với tôi Đi im bật Hắn từ từ quay người đối diện với tay người Ý Và nhìn vào máy khi âm Mọi lời à Hắn hỏi Mọi lời Machiavelli nói dứt khoát Tôi nghĩ các elder sẽ tin báo cáo của tôi Đi nhìn trọng chọc vào tay người Ý Trong một tích tắc trước khi gật đầu Ông muốn gì Machiavelli hất đầu về sự tàn phá bên dưới Nụ cười của hắn thật kinh khủng Nhìn những gì cặp sinh đôi có thể làm Chúng chỉ mới được đánh thức Thậm chí còn chưa hề được huấn luyện đầy đủ Ông đang đề nghị cái gì vậy Đi hỏi Giữa chúng ta tôi và ông Đều có những tài xoay sở phi thường Làm việc chung với nhau Hơn là chống đối nhau Chúng ta sẽ tìm ra cặp sinh đôi Bắt lấy chúng và huấn luyện chúng Huấn luyện chúng Đôi mắt Machiavelli bắt đầu lấp lánh Chúng là cặp song sinh huyền thoại Hai là một Một là tất cả Một khi chúng thông thạo tất cả các ma thuật cơ bản, không ai có thể ngăn chặn chúng được. Nụ cười của hắn trở nên dữ dội. Bất cứ ai điều khiển được chúng là điều khiển được thế giới. Pháp sư quay người, lướt nhìn xuyên qua quảng trường đến nơi Flamen vừa mới mất dạng qua màn mây bụi và đá mạt. Ông nghĩ nhà giả kim có biết điều này. Tiếng cười lớn của Machiavelli đầy cay đắng. Tất nhiên là ông ta biết chứ. Ông nghĩ xem còn có lý do gì khác khiến ông ta huấn luyện chúng nữa chứ. Tác phẩm Pháp Sư Trương Lâm Nhâm Chính xác là 12 giờ 13 đoàn tàu ngôi sao châu Âu rời khỏi nhà ga Gare Dunod và bắt đầu một chuyến hành trình dài 2h20 phút đến ga quốc tế st Pancras của London. Nicholas Flamen ngồi đối diện với Sophie và George qua một cái bàn ở khoang hạng nhất Saint-Germain đã mua những tấm vé bằng cách dùng một thẻ tín dụng không thể truy dấu vết và đã cung cấp cho họ những hộ chiếu Pháp với những tấm hình hoàn toàn không có gì giống với cặp sinh đôi. Trong khi bức ảnh trong hộ chiếu của Nicholas là một người đàn ông trẻ với cái đầu tròn và tóc đen nhánh. Nói với họ thầy đã già đi nhiều năm trở lại đây, Saint-Germain nói và nghe răng cười. John Arc đã đi mua sắm hết buổi sáng và đã tặng Sophie và George mỗi người một cái ba lô đầy quần áo và dụng cụ dùng trong phòng tắm. Khi George mở nó ra, cậu phát hiện ra cái máy laptop nhỏ của saint đã cho cậu ngay hôm trước. Có phải chỉ mới hôm qua không? Dường như cách đây đã quá lâu rồi thì phải. Nicolas mở rộng tờ báo khi xe lửa rời ga và đeo vào một cặp kính đọc sách rẻ tiền ông ta vừa mua ở một tiệm thuốc. Ông dơ tở Lê Môn lên cho hai đứa nhỏ sinh đôi có thể nhìn thấy trang đầu. Trên đó in một bức hình chụp toàn cảnh tàn phá do Nhi Hốc gây ra. Ở đây họ nói, Nhi lớp đọc chậm rãi rằng một phần khu hầm mộ đã bị sập. Ông lật trang khác. Có một nửa trang toàn là những tấm hình chụp những đống đá vỡ tan tành trong quảng trường nằm trước tòa thánh đường nhà thờ Đức Bà được trăng dây thừng để giới hạn. Các chuyên gia tuyên bố rằng Sự sụp đổ và phân giã của một số trong những đầu mảng xối và những bức tượng nổi tiếng nhất Paris là do mưa acid đã làm những cấu trúc này bị yếu đi. Hai biến cố này không liên quan đến nhau. Ông đọc và đóng trang báo lại. Vậy là chú nói đúng. Sophie nói vẻ kiệt sức vẫn còn hẳn rõ trên khuôn mặt dù cô bé thậm chí đã ngủ vùi đến gần cả 10 tiếng. Đi và Machiavelli đã che giấu sự thật mất rồi. Cô nhìn ngoài cửa sổ khi chiếc xe lửa lách cách đi qua một mê cung gồm những đường kẻ nối liền nhau. Một con quỷ đi dạo ngang qua Paris hôm qua, những đầu máng xối trèo xuống khỏi công trình. Xong, vẫn không có gì trong những trang báo, giống như chưa bao giờ có chuyện gì xảy ra. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra, Flamen nói một cách nghiêm túc. Và chó đã học được pháp thuật lửa, còn năng lượng của chốt đã được đánh thức. Và hôm qua, các cháu đã vừa khám phá ra cả hai đứa kết hợp cùng nhau thì mạnh mẽ đến chừng nào. Và Skathat đã chết. Jotkay đắng nói. Ánh mắt không chút ngạc nhiên trên gương mặt Flamen làm cậu bối rối và tức giận. Cậu nhìn chị gái rồi nhìn lại Nicholas. Skatty, cậu nói đầy tức tối. Còn nhớ chị ấy không? Chị ấy đã bị dìm chết dưới dòng sông Sen. Bị dìm chết? Flamen mỉm cười. Có thêm những đường trì mới nơi khóe mắt ông và làn vạch cắt ngang trán ông bị hẳn sâu hơn. Cô ấy là ma cà rồng, jốt, ông nói dịu dàng. Cô ấy không cần hít thở không khí. Dù vậy, chúc cược với cháu là cô ấy sẽ rất tức giận. Cô ấy rất ghét bị ướt mà, ông nói thêm. đa gồng khốn khổ, hắn không có cơ may đâu. Ông hạ thấp người thoải mái, lọt thỏm vào chỗ ngồi dễ chịu và nhắm mắt. Chúng ta có một chạm rừng chân ngắn ở bên ngoài London Rồi chúng ta sẽ dùng bản đồ cổng tuyến để trở lại với San Francisco, với perenel Tại sao chúng ta phải đi anh? George hỏi Chúng ta đi để gặp một người bất tử già nhất thế giới Nhà giả Kim nói Chú sẽ cố gắng thuyết phục ông ta huấn luyện ma thập nước cho cả hai đứa Ai vậy chú? George hỏi với tay lấy laptop của cậu Những tòa hạng nhất đều có mạng không dây Vua Gigametre